Tóm lại, hoa khôi trường tôi lúc đó không phải cô nàng, mà là một cô gái xinh đẹp học giỏi khác. Nữ nghệ sĩ đó, tôi gọi tắt là La Quy nhé, là một người rất giả tạo, suốt ngày ra vẻ mình là con nhà giàu, sau này mới lòi ra, bố cô nàng chỉ là nhân viên sửa ống nước thôi, làm cả lớp cười rụng răng, hầu như các bạn nữ trong lớp đều rất ghét cô nàng. Lớp chúng tôi có bại nhọc siêu giỏi, với cả lớp tôi cũng là lớp chuyên của trường, nghe nói Quy bỏ tiền mới vào được đây, thành tích trước giờ rất tệ.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 Bạn chủ post cam kết idol nhà tôi thế kết quả chẳng tung được tin xấu gì cả idol nhà tôi đúng là cô gái tốt 8.876 like. 4. Tiểu thảo, đến xem náo nhiệt chủ thớt à, có phải bạn hiểu lầm tin sốt dẻo là cái gì hơn? 7.689 like. 5. Phòng giao nhất ngã, đến xem náo nhiệt cộng một kết quả cảm thấy diễn viên nhà tôi nằm không cũng trúng đạn rồi. Chủ thớt à, có phải diễn viên ăn hết gạo nhà thớt không mà nói? Nhảm nhiều thế. Chắc chỉ có thất mới có trình độ có tố chất để được đi học 5870 lai. Like. Chị Linh vẫn giữ nguyên tư thế chồm người lên như thế, đẩy nhẹ kiểu tinh tinh cô ấy nói có thật không? Có chuyện thật cũng có chuyện là đặt điều. Thế là cả xe đều dòng tai lên hóng chuyển. Đặt điều là nói lúc trước em không xinh đẹp trước giờ em vẫn xinh đẹp dạng người thế mà. Còn nữa lúc người đó từ chối cũng không tàn nhẫn lắm, vẫn rất lịch sử. Chị Linh hết cả hồn em tỏ tình bị người ta từ chối thật à?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 thì một trong số đó chắc chắn là tin hot sướt trên huệ bua. Bây giờ hot sướt trên huệ bua là nhân vật trong game của kiểu tinh tinh. Nhấn vào tin hot nhất vừa đăng tải, là đoạn clip của một nick cá nhân chuyên bán hàng online, trong đoạn clip có ai đi sáng lấp lánh đang chơi vương giả vinh diệu, trình độ đúng là còn tệ hơn chữ tệ, chết thê thảm đủ kiểu đến mức không thể chấp nhận nổi. Nick cá nhân đó còn đăng vài tấm ảnh chụp màn hình, mấy tấm trước là chiến tích không thể nói thành lời của bạn sáng lấp lánh, tỷ lệ thắng thấp đến mức không đạt nổi một MVP, danh hiệu dành cho người đấu có thành tích cao nhất trận, nào, mấy tấm sau là hình bài đăng, bản tin trên Weibo. mỗi một tin đều tung hồ kiểu tinh tinh người đại diện phát ngôn của vương giả vinh diệu là một cao thủ chơi game. Fan hâm mộ bên dưới đều tức giận bảo chủ post đưa bằng chứng chứng minh ai đi sáng lấp lánh đó chính là kiểu tinh tinh. Chủ post kia không hề nao núng trả lời bình luận, vậy thì bạn bảo Kiều Tinh Tinh đứng ra phủ nhận đi. Kiều Tinh Tinh không thể phủ nhận, vì đó chính là tài khoản của cô. Vương Giả Vinh Diệu là một game MOBA của Tencent, game này có gần 80 vị tướng, mỗi vị tướng đều có kỹ năng khác nhau, sau khi người chơi tham gia vào game, có thể lựa chọn tướng và người khác nhau để tác chiến, phá được nhà chính của đối phương thì thắng. Trong đó, mô hình điển hình nhất là 5 vs 5 ở chế độ PVP. Trong đoạn clip trên, Kiều Tinh Tinh cũng đang chơi mô hình này, sử dụng nhân vật pháp sư Tiểu Kiều. moba là thể loại nói về những game trực tuyến, có nhiều người chơi với nhau và chia làm những đội khác nhau, chọn tướng, pham quái hoặc lính, lên trang bị cho tướng đó và mục tiêu là phải phá hủy nhà của địch. PVP là chế độ chơi giữa người với người. Tiểu Kiều, đây là một vị tướng rất thích hợp với những game thủ bắt đầu chơi vương giả vinh diệu, lượng sát thương không quá nổi bật nhưng bù lại cô có tốc độ di truyền hơn hẳn những vị tướng khác. Lúc đầu khi Kiều Tinh Tinh nhận vai trò làm người phát ngôn thì game mobile này vẫn chưa nổi lắm, nhưng chị Linh thấy chồng mình suốt ngày chìm đắm trong game trực giác mách bảo chị nhất định nó sẽ rất hot thế nên đã chủ động liên hệ với nhà sản xuất để ngỏ lời. Trực giác của chị Linh thể hiện rõ ràng nhất là lúc chọn phim để Kiều Tinh Tinh quay, và lần này cũng chẳng sai vào đâu được. Trong thời gian một năm trở lại đây, vương giả vinh diệu vô cùng hot, đã thành một game online đứng đầu cả nước, ngay cả kiểu tinh tinh cũng có thêm một lượng fan hâm mộ lớn ở đề tài này, nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng nhận được bao nhiêu lợi ích trước đó, thì bây giờ cũng có bấy nhiêu rắc rối. Không ai quy định người đại diện phát ngôn game thì nhất định phải chơi thật hay, nhưng nếu bạn bốc phét nói mình là cao thủ, mà trình độ thực tế lại tệ hại như vậy thì cũng không thể trách người ta cười nhạo mình được. Chị Linh nghiêm mặt lứt điện thoại suốt đường đi cho đến khi xe đậu trước cửa khách sạn Hoành Điếm, chị bảo Tiểu Chu đi, rồi bắt đầu tra hỏi Kiều Tinh Tinh. Em bắt đầu chơi từ khi nào? Nửa đầu năm nay lúc đóng phim, em chơi được hơn nửa tháng, lúc đấy cứ bị người ta giết suốt nên em cũng không chơi nữa. Có ai biết em chơi không? Em không nói với ai cả, nhưng mà em dùng tài khoản WeChat để đăng nhập vào game, hình như bạn ở WeChat có chơi thì sẽ tự động trở thành bạn trong game luôn, cũng có thể vì thế mà biết em chơi. Vừa nói Kiều Tinh Tinh vừa cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc họ dùng cách nào để quay lại thế Vương giả vinh diệu có một chức năng gọi là quan chiến Em cũng biết bạn bè WeChat có thể trực tiếp trở thành bạn bè trong game Cho nên họ cũng có thể quan sát em đánh trận Cũng có thể ghi lại em không biết chuyện đó à Kiều Tinh Tinh còn có chức năng này nữa à Chị Linh tức đến mức chỉ muốn đánh cô tại chỗ Em đúng là chẳng biết gì cả tự dưng đâm đầu chơi game này làm gì Kiều Tinh Tinh thấy mình cũng vô tội lắm, dù gì em cũng là người đại diện phát ngôn mà, suốt ngày cứ thổi phồng em là cao thủ chơi game, em cũng tự thấy nhột chứ dĩ nhiên phải biết tự giác đi tập luyện rồi. Chị Linh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, lầm bầm, chị nên sớm biết em có cách tật như thế. Cứ thổi phồng cô giỏi việc này việc kia thì y như rằng cô luôn muốn mình giỏi như thế thật. Bây giờ nghĩ lại cũng may lúc đầu chị không xây dựng hình tượng thích ăn uống cho cô, nếu không e là bây giờ người cũng được hơn 100kg rồi. Chị sai rồi, chị không nên chỉ biết chơi game đó với chồng, nếu như chị dùng Nick chat để đăng nhập thì đã nhanh chóng phát hiện em gây họa Chị Linh hối hận vô cùng, chị cũng có một dạo chơi game với chồng mình rồi mới bàn việc hợp tác với Tencent, nhưng công việc khá bận rộn dần dần cũng không đụng đến nữa. Sau đó Tinh Tinh được nhận làm người đại diện phát ngôn, chị cũng từng đưa tài khoản của mình cho cô chơi thử mỹ lượt cảm thấy cô không phải là người có thể đào tạo trở thành game thủ nên không quan tâm chuyện đó nữa. Người phát ngôn mà chỉ cần thỉnh thoảng đăng tin Weibo lên sân khấu chụp vài tấm hình là được rồi. Nhưng có ai ngờ cô lại có ý chí đến vậy chứ, lén lút tập luyện một mình. Chị Linh lo lắng đi qua đi lại trong phòng, em đừng xem nhẹ chuyện này như thế, em có biết bây giờ có bao nhiêu nghệ sĩ muốn giành quyền phát ngôn của game này không? Cũng có người không cần thủ lao luôn đấy. Vốn dĩ bên công ty đối tác cũng muốn ký tiếp hợp đồng với chúng ta, bây giờ xảy ra chuyện thế này, chuyện ký tiếp hợp đồng E là khó rồi đây. Đây không phải chuyện quan trọng nhất. Chúng ta là diễn viên, đại diện phát ngôn chỉ là phụ thôi, quan trọng chính là nữ chính phim điện ảnh của đạo diễn Lý, mà bộ phim người ta sắp quay có tên là gì hả? Là chân thật đấy. Kiều Tinh Tinh ở giới showbiz cũng nhiều năm rồi, luôn nằm vững trong hàng hoa đán tuyến một đương nhiên cũng không phải dạng ngu dốt gì, lập tức nghĩ ra ý của chị là vì bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lý nên đối phương đăng tin mới đăng tin này. Chị Linh gật đầu, có một tin vẫn chưa chắc chắn 100% cho nên chị vẫn chưa nói với em, nhưng con gái của đạo diễn Lý phía bên kia bảo là đạo diễn Lý quyết định chọn em rồi. Theo chị thấy chắc cũng có nhà khác biết chuyện này cho nên mới làm vậy. Kiểu tình tinh không thể tin nổi, em chơi game này từ mấy tháng trước, người này có phải nghĩ mưu tính kế sâu xa quá rồi không? Có khi là người ta đã quay từ đầu chỉ đợi thời cơ để tung ra thôi, em thấy đấy, đến lúc phát huy tác dụng rồi kia kìa. Đang nói chuyện thì điện thoại của chị Linh bỗng vang lên, chị lướt sơ qua, suyệt bên vương giả gọi điện thoại đến. Chị Linh mở loa lên, giọng của đối phương khá sốt ruột, vừa mở miệng đã nói một chàng tổng giám đốc khưu tôi là Alex. Hot 6 hôm nay trên Weibo là thế nào đấy? Tài khoản phụ đó có phải là của Tinh Tinh không? Cô ấy đang luyện vương giả à? Cô mau lên Weibo giải thích đi. Chị Linh xém chút là vỗ đét lên đùi cảm động đến hoen cả mắt. Trên đời này có đối tác nào chu đáo đến vậy không? Lý do cũng nghĩ hộ họ luôn rồi, sao lúc trước chị không nghĩ ra vậy? Chị nhanh chóng trả lời, đúng đúng đúng, cô ấy đang luyện game đấy. Chẳng qua là dùng tài khoản phụ luyện con tướng mình không quen nên mới chơi tệ như thế. Chuyện thế này chị cũng nên đăng webua giải thích đi nhé. Nếu không bên chúng tôi cũng khó xử lắm. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi đăng webua ngay đây. Nhưng mà tổng giám đốc khưu này, chúng tôi đã bàn bạc rồi, chỉ đăng webua giải thích cũng không thể hiện được độ đáng tin của nó đâu, vừa khéo bên chúng tôi đang có một hoạt động rất thích hợp với tình hình bây giờ truyền nguy thành thắng. Chị Linh giật mình cảnh giác hỏi, hoạt động gì thế? Là thế này, còn hơn một tháng là kết thúc cuộc thi mùa thu rồi, sau đó sẽ có lễ trao giải hàng năm chúng tôi muốn mời Tinh Tinh đấu một trận trong buổi lễ phát thưởng đó. Đến lúc đấy chúng tôi sẽ bốc thăm 5 người chơi may mắn Cộng thêm tinh tinh nữa là 6 người chia thành 2 đội Mỗi đội có quyền chọn 2 game thủ chuyên nghiệp làm đồng đội Như thế nhất định sẽ tăng thêm độ hot Chuyện này hình như trong hợp đồng không có điều khoản đó Giọng của Alex không được vui Trong hợp đồng cũng không nói bên chỉ có thể đăng đoạn clip như thế Chỉ là chơi giải trí thôi Người chơi đều là chọn ngẫu nhiên Trình độ chắc cũng không giỏi lắm đâu Cho nên đừng lo quá trừ phi Ngữ điệu của Alex khó vẻ nghi ngờ, đây không phải vấn đề trình độ thấp hay không mà trong hợp đồng Chị Linh đang định tranh luận đột nhiên giọng nói chen vào Không sao, tôi có thể tham gia, người nói không phải ai khác mà chính là Kiều Tinh Tinh Chị Linh nhanh chóng che loa lại, làm mặt giữ với cô Alex khá bất ngờ ồ, người vừa nói lúc nãy có phải là Chị Linh đành bất lực nói, cô ấy cũng đã nói không sao rồi tôi còn cản được nữa à Vậy chúng ta bàn bạc chi tiết cụ thể hơn đi. Sau 10 phút bàn bạc chị Linh mới cuốc máy tâm tình suy sụp im trình độ như vậy mà em dám đánh trực tuyến hả? Cũng tìm được lý do giải thích rồi mà em chỉ cần đăng vài tin cho qua chuyện là được rồi. Kiểu tinh tinh đang lứt điện thoại, những bình luận ác ý càng thêm thôi. Thúc ý chí chiến đấu của cô trước đây chẳng qua là do em không nghiêm túc chơi thôi, còn hơn một tháng mà em không luyện được à? Em không tin chuyện này còn khó hơn việc tập cơ bụng. 12 giờ hơn, Kiều Tinh Tinh đang huê bua trả lời. Kiều Tinh Tinh về, thật ra thì thành tích thi đấu này cũng không tệ lắm, lúc tôi dùng tài khoản chính chơi nhân vật tiểu kiều còn thê thảm hơn thế cho nên mới tạo thêm tài khoản phụ đến thanh đồng chơi, cứ tưởng có thể tạo nên thành tích ở thanh đồng. Kết quả là cùng họ kiều như nhau, sao tôi lại không chơi được cô ấy nhỉ? Mọi người đều ngơ ngác nhưng fan hâm mộ phản ứng rất nhanh. Một trái tim tò mò cho nên đây là tài khoản phụ của Tinh Tinh à? Không biết chơi đấu hạng cho nên tạo một tài khoản phụ để tập luyện cứ thường có thể ngược đãi đám người mới chơi, ai rè bị giết thảm hại. Haha ha, để cho tôi cười 3 phút nhé. Quét nhìn cho kỹ đi nhé, đây là tài khoản phụ để luyện tướng chẳng lẽ tất cả con tướng của bạn vừa mới chơi là giỏi được sao? Vậy thì game thủ chuyên nghiệp cũng không giỏi bằng bạn rồi. Weibo KPL Official cũng đăng tin, cuộc thi chuyên nghiệp vương giả vinh diệu KPLV. Trong lần trao giải năm của tháng sau, người đại diện phát môn A còng Kiều Tinh Tinh của game Vương Giả Vinh Diệu sẽ chơi chung một trận với những người chơi may mắn. Mọi người có mong đợi tài khoản thiểu kiều của Kiều Tinh Tinh không? Vậy thì nhớ đăng ký sớm nhé. Kiều Tinh Tinh lập tức chia sẻ. Kiều Tinh Tinh V đã nói không chơi tài khoản tiểu kiều rồi, không mang theo tướng chỉ định đâu. Vốn dĩ người qua đường còn bán tin bán nghi, nhưng khi huy bù của công ty game vừa đưa tin, ngọn gió lập tức xoay chiều ngay có không ít người qua đường hiểu ra, thì ra không phải kiểu tinh tinh chơi game không hay, mà là không quen chơi nhân vật tiểu kiểu này. Vấn đề này rất khác với xịt căng đan kia đó. Vốn dĩ vương giả vinh diệu có tới mấy chục tướng, cho dù là game thủ chuyên nghiệp, cũng không thể chơi giỏi hết tất cả các tướng được huống hồ gì là người chơi bình thường. Chị Linh vẫn chăm chú theo dõi tin tức trên Weibo, phát hiện ra không cần có thêm người giải thích nữa, vì đã có nhiều game thủ lên tiếng rồi. Xuân Sam bạc phí tôi chỉ có sở trường đánh quái còn tất cả xạ thủ đều ôi thôi tệ lắm. Tài khoản của tôi cấp 21 rồi đấy. Thiếu niên bóng 7 trong game vương giả tôi chỉ muốn biết Pháp Sư có thủ hẳn gì với tôi tại sao lần nào cũng thua không còn nổi 15% máu thế. Mỗi lần đấu hạng là biết trước không đánh đường giữa được rồi. Tam giác định lý đã bảo giữa Pháp Sư với nhau cũng có sự khác biệt rất lớn mà. Tôi cũng không biết chơi tiểu kiều chân ngắn quét chưa xong chiêu hỏa vũ là tôi đã kéo được cả đội toàn thắng rồi. Chuyện này tạm thời bình yên trôi qua cuối cùng chị Linh cũng có thể thở vào nhẹ nhõm vừa quay lại thì thấy Kiều Tinh Tinh ngồi đó ngẩn người. Chị Linh hô hô tay trước mặt cô Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh nhìn chị chị Linh quy chat của em rất hiếm khi thêm người lạ. Chị Linh an ủi vỗ nhẹ lên vai cô thực ra chính chị cũng rất giận để chị nghe ngóng xem ai đứng sau thao túng chuyện này. Không cần đâu ạ, tất cả là do em mà ra, không thể trách người khác nắm được điểm yếu của mình Kiều Tinh Tinh khá bình tĩnh, dù sao thì em cũng đừng tức giận làm gì, không đáng như thế Em có giận gì đâu, đợi đến lúc em chọc tức người gây ra chuyện này đi ánh mắt của Kiều Tinh Tinh sáng rực, phía đạo diễn lý chị cũng tiếp tục cố gắng dành cơ hội giúp em nhé Còn về chuyện đấu game, nhờ chị tìm hộ em người nào đáng tin hướng dẫn nhé Bộ phim này mấy ngày nữa cũng quay xong rồi Từ giờ cho đến trước khi thi đấu, ngoài những công việc đã được sắp xếp ra thì chị đừng nhận việc cho em nữa nhé. Chị Linh ngây người, chị còn định cho em nghỉ phép nửa tháng, nhưng mà từ giờ đến lúc thi đấu còn hơn một tháng, em định dùng toàn bộ thời gian này để luyện kê mà. Chị Linh nghĩ đến tổn thất mà tim đau đớn. Một ngày của em có biết bao nhiêu là tiền, em thấy có đáng không? Kiều Tinh Tinh đưa điện thoại cho chị Linh xem, màn hình hiện ra những bình luận hot nhất trong bài đăng của cô, fan hâm mộ trước đó còn đi cãi nhau với người ta, giờ đây đang vui vẻ chúc mừng. Nếu một tháng sau cô thua thì không chỉ có mỗi cô bị chê cười, mà còn có bọn họ nữa. Chị Linh thở dài, vỡ lẽ ra, được rồi, để chị sắp xếp. Kiều Tinh Tinh chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn một cảnh quay quý, những lúc như thế này càng phải có trạng thái tốt nhất. Chị Linh cũng về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng lúc đứng trước cửa thì do dự quay lại, mà Tinh Tinh này. Sao ạ, tuy là chị cảm thấy luyện game không khó hơn tập cơ bụng, nhưng mà em cũng mới chỉ ốm được vài cân thôi, chưa lên được cơ bụng nha. Kiều Tinh Tinh, chương 3, một khi đã quyết định thì chị Linh làm việc vô cùng nhanh chóng. Khi bộ phim của Kiều Tinh Tinh ở hoành điếm kết thúc, cả đoàn lập tức trở về Thượng Hải, bắt đầu cuộc tập huấn game vương giả. Chị chuẩn bị rất chu đáo, nào là tài khoản mới, điện thoại chuyên dùng cho thi đấu, ngay cả huấn luyện viên cũng đã chuẩn bị sẵn, không ai khác chính là anh quốc chồng chị Linh. Chị Linh và chồng là cặp vợ chồng Thanh Mai Trúc Mã, vốn gì anh quốc cũng có một công việc ổn định, nhưng vì chị Linh suốt ngày phải bay đông về Tây, không có thời gian để chăm sóc con cái thế là anh quốc đành hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, lúc rảnh rỗi thì chơi game cấp bậc cũng khá cao, có thể được coi là cao thủ trong game vương giả. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chị thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên chị tìm anh quốc huấn luyện cho em. Chỉ cần em có được trình độ như anh ấy thì đi thi đấu cũng không đến nỗi nào đâu. Chị Linh mở cửa phòng làm việc ra, anh quốc đã chờ ở bên trong, thấy họ vào thì đứng dậy chào. Sau này cứ luyện tập ở đây nhé, tiểu chua cũng sẽ học cùng em, khi nào tinh tinh biết sơ rồi, thì gọi thêm đan đan, cô ấy cũng biết chơi game này, thêm em nữa thì chúng ta đủ 5 người lập thành một tiểu đội để luyện tập rồi. Sau khi chị Linh dặn dò xong thì vội đi làm việc của mình, Anh Quốc bắt đầu dạy Tinh Tinh và Tiểu Chu, vừa mới bắt đầu đã cho họ một liều an thần. Thực ra game này cũng không khó lắm đâu, tập trung luyện vài con tướng hơn một tháng là chắc chắn có thể chơi tốt rồi, nếu không người chơi đã bỏ chạy hết. Kiểu Tinh Tinh nghe thế thì phấn chấn hơn. Đầu tiên anh sẽ nói về nền tảng cơ bản của nó trước. Anh mở trang giao diện nói chế độ và cách xếp hạng các em biết chưa? Chế độ thì mình chơi thế nào cũng được, nhưng nếu như đã có cấp bậc thì nhất định phải từ đấu giải để dần dần lên cấp. Đương nhiên kiểu tinh tinh hiểu khái niệm này, cô gật gật đầu. Chế độ có 1 vs 1 3 vs 3, 5 vs 5, nhưng mà game thủ thường chơi 5 vs 5, xếp hạng cũng chỉ có 5 vs 5. Xếp hạng và chế độ chơi có giá trị thấp hơn kim cương cũng giống nhau thôi, có thể chọn tướng bất kỳ, dĩ nhiên không được chọn trùng với đồng đội của mình. Nếu cấp bậc từ kim cương trở lên sẽ trở thành chế độ rank 5. Khác ở chỗ là khi mở chế độ rank ta có thể cấm 2 tướng, sau đó hai bên lần lượt lấy tướng, đối phương đã chọn tướng nào thì mình không được chọn nữa. Khi em tham gia thi đấu chắc chắn sẽ có chế độ này, thi chuyên nghiệp có thể cấm 3 tướng, cuộc thi giải trí của em chắc cũng thế. Năm ranking là chế độ đánh giá khả năng của một game thủ thông qua các cấp bậc rank. Sau mỗi mùa các game thù sẽ được nhận phần thưởng là một xin vinh quang và kim cương tùy theo cấp bậc rank của bạn sau mỗi mùa đấu. Nguồn cai game, anh quốc uống ngụm nước rồi nói tiếp nhưng dù mô hình chơi có thay đổi thế nào thì họ vẫn sẽ sử dụng bản đồ ở Arena thôi. Anh quốc bấm vào mục luyện tập để hai người xem bản đồ. Tinh tinh em cũng từng chơi game này rồi. Em xem bản đồ này đi, nó chia thành 3 đường trên giữa dưới, cách chơi bình thường là pháp sư sẽ đi ở đường giữa, xạ thủ hỗ trợ sẽ đi đường dưới, chiến sĩ hay tanker thì đi đường trên, đánh rừng có thể đến khu vực boss để giết. Dù sao kiểu tinh tinh cũng là đại diện phát ngôn của game này thế nên có nhiều thông tin cô đã biết từ sớm nhưng cô không ngắt lời mà tiếp tục nghe anh giải thích. Linh đã nói với anh ý của phía công ty game rồi, họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 5 người chơi cộng thêm tinh tinh tất cả có 6 người chia thành 2 đội. Như thế mỗi đội sẽ có 3 người, sau đó mỗi đội có thể tự chọn 2 game thủ chuyên nghiệp để tiến hành tổ đội tham gia thi đấu Cho dù người chơi có mạnh cỡ nào cũng không mạnh hơn game thủ chuyên nghiệp được hai game thủ kia nhất định phải lấy được bậc C cho nên tinh tinh này em chỉ cần luyện tốt phần hỗ trợ hoặc tanker là được Kiểu tinh tinh dơ tay hỏi, bậc C thì em hiểu trong game cũng có chia bậc C sao Cảnh quốc trong game thường chia ra 5 vị trí, đi rừng, dây di, đường giữa AP, xạ thủ AD, tăng, hỗ trợ SP. 3 vị trí đầu thuộc về cấp bậc C. Kiều Tinh Tinh quen chơi ở bậc C lên tiếng em không thể đánh ạ. Anh quốc không ngờ học trò của mình chưa biết chơi game đã muốn bỏ lên bậc C rồi, nhìn Kiều Tinh Tinh không nói nên lời em có muốn thắng không. Kiều Tinh Tinh gật đầu. Anh quốc uy quyền, nói vậy em ở vị trí hỗ trợ. Tiếp theo anh giới thiệu lần lượt các tướng thường dùng, vị trí đánh cũng như kỹ năng cho cô, rồi kết luận trong các tướng thì vị trí hỗ trợ tương đối đơn giản cũng không dễ gây rắc rối. Tinh Tinh, em sử dụng nhân vật trương phi tập luyện trước nhé, kỹ năng của tướng này khá đơn giản, chủ yếu là sử dụng kỹ năng thứ 2 để hỗ trợ cho đồng đội, kỹ năng thứ 3 là tuyệt chiêu có thể thổi tung đối phương. Kiều Tinh Tinh tự tin gật đầu. Tài khoản này đã mua sẵn tất cả các tướng rồi, Kiều Tinh Tinh cầm điện thoại đăng nhập vào game, chọn xong Trương Phi thì đi đẳng ra sau xạ thủ của Anh Quốc. Anh Quốc gật đầu, đúng rồi, Trương Phi chủ yếu đi theo AD. Anh vừa chơi vừa giải thích cho cô kỹ năng thứ hai là thêm phiên cho anh, kỹ năng đó có thể bao lấy anh đúng rồi. Thế là hai người nhanh chóng lên được cấp 4, trong game vương giả vinh diệu tướng cấp 4 thì sẽ có tuyệt chiêu. Em có thấy trên đầu em có thanh màu đỏ không? Khi thanh này đầy thì Trương Phi có thể dùng tuyệt chiêu. Anh Quốc vừa đuổi theo giết đối phương trong tình trạng còn vài giọt máu, vừa dậy Kiều Tinh Tinh. Vâng ạ, Kiều Tinh Tinh đáp, sau đó nhấn vào. Trương Phi trong màn hình lập tức trở nên to lớn, gầm lên một tiếng rồi thổi bay đối phương kẻ địch chỉ còn vài giọt máu hình như ngơ ngác một lúc, sau đó chạy như bay trốn về trụ của mình. Anh Quốc cũng ngơ ngác tên đó sắp chết rồi, em thổi làm gì vậy? Kiều Tinh Tinh, em chỉ muốn bấm thử xem thế nào. Anh Quốc đừng tùy tiện sử dụng tuyệt chiêu chứ. Một lúc sau, anh Quốc lúc này mới cần dùng tuyệt chiêu thổi kẻ địch chờ chút anh sắp hết máu rồi em đừng thổi đến chỗ anh đi. Nói ra bốn chữ cuối thì anh Quốc cũng chết luôn. Sau khi đánh được ba ván, anh Quốc lau mồ hôi, tướng này không thích hợp với em, chúng ta đổi tướng khác nhé, thử tôn tẫn đi, người ta cũng hay chơi tôn tẫn đấy. Lại ba ván nữa, em thử chơi như ma đi, máu trâu lắm. Hai ngày liên tục thử hết tất cả các tướng hỗ trợ kiểu tinh tinh thì tạm ổn, chỉ có anh quốc cảm thấy như mình sắp đứt mạch máu đến nơi rồi. Ít nhất thì Thái Văn Cơ và Trang Châu cũng tạm được. Anh quốc miễn cưỡng sốc lại tinh thần tuy là mấy trận đấu cao cấp không thường dùng, nhưng mà chắc gì ai cũng chơi giỏi nó. Thế đi, ngày mai em nghỉ ngơi một hôm, anh về nhà suy nghĩ xem nên dạy em thế nào. Ngày mai phải chụp quảng cáo cũng chẳng thể tập được. Chị Linh đẩy cửa bước vào, hôm nay tạm đến đây thôi, tinh tinh em cũng về ngủ sớm đi. Buổi tối em dùng điện thoại của mình tập thử cảm giác điện thoại mới này dùng không quen tay. Chị Linh giật này mình, đáng sợ quá, lỡ như để người khác quay lại được thì gai to. Kiểu tinh tinh hai ngày nay chỉ chăm chú chơi game tướng thì không luyện giỏi, nhưng đối với những chi tiết trong game thì rất thành thảo, nhìn chị khinh bỉ, một là game này có thể thiết lập chế độ quan chiến. Hai là em không biết dùng tài khoản phụ à. Chưa tới 9 giờ tối, Kiều Tinh Tinh tắm rửa sạch sẽ leo lên giường, ngồi trên giường chuẩn bị tạo tài khoản phụ. Dùng cái gì để đăng ký đây? Kiều Tinh Tinh nghĩ một lúc tìm một tài khoản kiêu kiêu mình ít khi sử dụng, đăng nhập trước rồi sau đó mới vào game. Tài khoản kiêu kiêu này của cô có tên là tay không hái sao, cô thử đặt tên nhân vật như thế quả nhiên đã có người đăng ký rồi. Thế là cô tiện tay sửa lại một chút tay không hái bông. Tên kỳ lạ như thế đúng là không ai đặt thuận lợi được chọn. Tài khoản mới tạo sẽ phải trải qua quá trình tập luyện dành cho tân thủ Hơn nữa không được nhảy bước kiều tinh tinh nhẫn nại cả buổi mới vào được giao diện bình thường Đang bấm vào chiến đấu, đột nhiên cô dừng lại ánh mắt của cô nhìn vào cột xếp hạng bạn bè bên trái Không ngờ ở đó có một hình đại diện Hình đại diện có vẻ rất quen thuộc, là một bầu trời đầy sao Cô do dự bấm vào, nhìn thấy ai đi Ngọc Thố đảo dược vu đồ, vu đồ Kiều Tinh Tinh mới chợt nhớ ra, từ rất lâu trước đó, mục đích cô tạo tài khoản phụ này cũng là vì vô đồ. Nhưng mà bây giờ Kiều Tinh Tinh cũng chẳng có tâm trạng nhớ lại tâm tư thiếu nữ xa xôi ấy của mình, mau chóng bấm chọn chiến đấu để tập luyện. Trong phần chiến đấu có thể ghép với người chơi thật để tác chiến, cũng có mô hình luyện tập với người máy. Một mình cô thì chẳng có dũng khí đi đấu với người thật, đành bấm chọn mô hình chơi với máy để luyện nhân vật thái văn cơ, sau khi hồi một kết thúc bỗng xuất hiện một lời mời tham gia tác chiến. Ngọc Thố đào dược bạn bè trong kiêu kiêu kim cương vĩnh ba 30 bạn tham gia thi đấu Arena 5 vs 5. Đồng ý từ chối, vô đồ, không ngờ lại mời cô. Kiều tinh tinh ngẩn ra một lúc, sau đó nhích mày nhấn đồng ý. Kết quả sau khi vào phòng, hàng loạt dấu chấm hỏi chào đón cô. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, dấu chấm hỏi liên tiếp vu đồ cậu mời ai vào thế. Ngọc Thố đào dược bấm nhầm, bạn trên kêu kêu. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, người mới à. Chẳng có cấp bậc gì cả. Vương giả vinh diệu phải có 6 vị tướng mới được mở thi đấu hạng cấp bậc thấp nhất là Thanh Đồng Tam. Tài khoản phụ của Kiều Tinh Tinh mới vừa tạo dĩ nhiên là không có cấp bậc gì rồi. Kiều Tinh Tinh nắm chặt điện thoại không lên tiếng, trong lòng rất vui sướng, trong lòng nghĩ thầm, sau 10 năm, vu đồ cậu cũng có thể gây phiền phức cho tôi, đợi lát nữa tôi phá game của cậu cũng chẳng oan ước gì. Slide bắt đầu nào. Long vương 2001 bắt đầu đi. Trận chiến bắt đầu, Kiều Tinh Tinh chọn nhân vật Thái Văn Cơ. Hai ngày nay đã được cung cấp không ít kiến thức nên cô tự biết Thái Văn Cơ phải đi theo xạ thủ. Vừa khéo vu đồ lại là xạ thủ. Thế là thái văn cơ có giọng nói khá ngọt chậm rãi bám theo, ngọc thố đảo dược. Cô đi rất ung dung, cũng biết cách phá game, có kỹ năng thì sử dụng, không có kỹ năng thì đánh thường, chẳng mang đến chiến lược, không có não, cũng chẳng có hướng đi riêng. Kiều Tinh Tinh cảm thấy vô đồ nhất định sẽ bị cô phá đến nhào vào hố thôi. Cho nên tuy rằng cô đã chết hết 7-8 lần, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời chỉ mới 10 phút mà đã xâm nhập vào được nhà chính của địch Kiều Tinh Tinh cảm thấy như đang nằm mơ. Nỗi vui sướng quá lớn thổi bay dục rè và lý trí của cô. Trước khi hết trận cô vội vàng đánh mấy chữ xin mang mình theo với. Theo sau đó là 10.000 dấu chấm than. Chương 4, có lẽ dấu chấm than của cô đã phát huy tác dụng trận tiếp theo vu đồ không mời cô nữa. Kiểu tình tình tiếp tục dùng nhân vật thái văn cơ, lần này xạ thủ lại đổi người, không ngờ là sắp khai giảng rồi hoang mang quá mời cô. Mới đánh được một lúc sắp khai giảng rồi hoang mang quá đã bị đối phương giết, dâm tặng luôn giọt máu cuối cùng. Đến khi chết lần thứ hai, sắp khai giảng rồi hoang mang quá không nhịn được nữa. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá thái văn cơ. Kiểu tinh tinh cảm thấy hơi ngại, phá vô đồ thì không sao chứ người khác thì cô cũng biết ngại chứ. Tày không hái bông, tôi không biết chơi mấy mới tập chơi thôi. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, mở mic lên nghe tôi chỉ huy đi. Lúc trước anh quốc toàn dạy trực tiếp thế nên cô chưa từng mở mic bao giờ, đây cũng lần đầu tiên Kiều Tinh Tinh bấm vào loa và mic nhỏ bên góc trái, vừa bật lên đã nghe thấy một giọng nói khá thô lỗ. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao vu đồ ngàn năm đều chơi xả thủ giờ lại đổi sang đi trung lộ rồi, thái văn cơ đáng sợ thật. Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh còn chưa kịp buồn bã, bỗng có một âm thanh đã lâu rồi chưa nghe thấy vang lên, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang thị phạm cho cậu cách sử dụng nhân vật ra cắt lượng chính xác hơn thôi. Giọng nói trầm ấm lại có vẻ trêu ghẹo kiều tinh tinh lập tức ngẩn người. Cũng ngay lúc đấy tôn ngộ không ở phía đối phương đang đánh quái không biết từ đâu chui ra. Chỉ một gậy đã khiến Thái Văn Cơ đang đứng giữa mất hết nửa cây máu. Nhân vật cao tiệm ly ở khu vực đường giữa bên đối phương cũng theo rất sát. Vừa mới khai chiến Thái Văn Cơ đã bị giết ngay. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá quá vừa chạy vừa gào, đông thế này. Nhưng không kịp nữa trong vòng vây ba người của địch xạ thủ chỉ bắn được hai mũi tên thì chết tươi Gia Cát Lượng ngọc thố đảo dược định lên đường trên chi viện, nhưng đến đường dưới đã chậm một bước ba người bên đối phương cũng vây lấy anh. Lúc này tuy bên địch vừa đánh quái chỉ còn vài giọt máu, nhưng Pháp Sư và Tăng vẫn còn hơn nửa cây máu. Kiều Tinh Tinh nằm dưới đất cứ ngỡ Gia Cát Lượng cũng sắp chết luôn. Ai mà ngờ chỉ với một thuyệt chiêu chạy lịch Gia Cát Lượng đã chém bay đầu quái, sau đó xông lên giết chết cao tiệm ly. Đáp bồ kêu. Nhưng mà anh cũng chỉ còn vài giọt máu, nên phải bỏ chạy nhanh tăng bên đối phương đương nhiên không chịu để yên chạy sát theo sau. Không ai ngờ, lúc này ra cắt lượng hồi lại kỹ năng thứ hai, thế là lại xuất một tuyệt chiêu nữa, lấy mạng thượng đan. Chipper kêu, tất cả các thao tác chưa tới mười mấy giây, Kiều Tinh Tinh nhìn hoa cả mắt chóng cả mặt chỉ biết đờ người ra theo dõi. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá gào lên con chó vô đồ nhà cậu. Hai người từ đầu trận đến giờ vẫn không lên tiếng cũng phải phát ngôn. Sly, vù đồ con ra cắt lượng này cậu chơi được đấy, sao chưa thấy cậu chơi chưa giờ thế? long vương 2001 trạch lượng lần nào cũng dành pháp sư, không đến lượt cậu ấy đâu. Tiếng cười khẽ và giọng nói trầm ấm của vu đồ truyền từ tay nghe ra, anh nói rất rõ ràng, thao tác thông thường thôi. Kiểu tinh tinh cảm thấy lồng ngực của mình đập mạnh cùng lúc với giọng của anh. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, hứ cậu không đóng kịch thì chết à. Thái Văn Cơ, lát nữa cậu đứng trong bụi cỏ đánh quái hộ tôi. Kiều Tinh Tinh vẫn còn chìm đắm trong ba lần giết địch vô cùng bá đạo của Vu Đồ, hỏi theo bản năng, bụi cỏ nào? Mọi người im lặng đồng loạt, Kiều Tinh Tinh cũng ngơ ngác một hồi, đột nhiên nghĩ đến vấn đề nãy giờ không để ý, Vu Đồ chắc là không nhận ra giọng nói của cô đâu nhỉ? Sắp khai giảng rồi hoang mang quá giật mình hỏi, con gái. Chuyện này chắc không có gì kỳ lạ đúng không? Kiểu tinh tinh, chẳng phải game này có đến 40% là nữa à? Tuy nói cô chơi game không giỏi, nhưng mà những chuyện liên quan đến đại diện phát ngôn cô đều nghiên cứu rất kỹ. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, tại cô là người mà vật cách điên với con gái, vu đồ kéo vào đó. Vu đồ cậu không quen cô ấy thật à? Vô đồ ừ, sắp khai giảng rồi hoang mang quá, không phải bạn trên kiêu kiêu hả? Vô đồ không lên tiếng, còn đang suy nghĩ, vật cách điên với con gái, là ý gì thì Kiều Tinh Tinh lại đang rất căng thẳng, ngàn lần hy vọng anh đừng nhớ ra điều gì. Cô là bạn cùng lớp với anh, dĩ nhiên là có kiêu kiêu của anh, nhưng vì tò mò hiếu kỳ mà cô đã tạo một tài khoản kiêu kiêu khác để thêm bạn, dù là thêm bạn hai lần cũng không được đồng ý, hay để ảnh đại diện sinh gái, người đó không phải cô cũng không có tác dụng. Lúc chán nản cô lên Baidu gõ số kiêu kiêu của anh, không ngờ vô tình phát hiện anh để lại số kiêu kiêu ở một diễn đàn những người yêu thích du hành không gian. Thế là cô nhanh trí dùng danh nghĩa bạn bè trong nhóm diễn đàn để kết bạn với anh, ai dè anh đồng ý thật. Dù sao cô cũng chẳng hiểu gì về ngành khoa học này, khi kết bạn với vô Đồ cũng chỉ nói được răm ba câu, cũng có khi phát hiện ra cô chẳng biết gì, từ đó vô Đồ cũng chẳng trả lời cô nữa. Lúc học cấp 3 đúng là vu Đồ khá kiêu ngạo. Kiều tinh tinh sợ vô đồ nhớ ra chuyện gì, lập tức trả lời, lúc trước tôi kết bạn bậy bạ ấy mà. Rồi hỏi tiếp à đúng rồi, tôi nên đi vào bụi cỏ làm gì thế? Sắp khai giảng rồi hoang mang quá quả nhiên truyền sự chú ý sang cô, nhìn xem đối phương có bao vây chúng ta không, nếu có thì cô phát tín hiệu. Được, Thái Văn cơ chậm chậm di chuyển vào bụi cỏ, sau đó mới nhớ ra vu đồ. Đúng là không nhớ ra giọng nói của cô rồi. Kiều Tinh Tinh tuy yên tâm nhưng trong lòng cũng không nén nổi thất vọng Sau đó cô lại khinh bị sự thất vọng của mình trong lòng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập đến phong phú vô cùng Đứng canh địch khá là chán thế là cô kéo bản đồ xem vô đồ đang làm gì kết quả chưa trốn việc được mấy giây lại bị địch đánh chết trong lúc đánh quái Tăng của đối phương rất phối hợp chạy lên đánh quái lại đánh chết sắp khai giảng rồi hoang mang quá thêm một lần nữa Sắp khai giảng rồi hoang mang quá nằm dưới đất, thoi thóp thái văn cơ cô đi theo pháp sư đi, để tôi một mình được rồi. Tiếp theo lại nói, vô đồ người nào mời vào người đó chịu trách nhiệm đi. Vô đồ ung dung đáp lại, được thôi, xả thủ yếu kém như cậu chẳng đáng được bảo vệ. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, bị xả thủ đuổi ra chỗ khác kiểu tinh tinh đành buồn bã đi theo ra cát lượng. Gia Cát Lượng là một thứ rất linh hoạt, hai kỹ năng cơ bản đã có thể dịch chuyển được rồi, mà thao tác của Vu Đồ lại rất nhanh và ổn định cho nên Thái Văn Cơ rất khó để theo kịp anh. Nhưng Vu Đồ cũng chẳng có yêu cầu gì với cô cả quá trình cũng không lên tiếng. Lại thắng thêm một ván, Kiều Tinh Tinh nhìn vào số liệu lần cuối, không ngờ ra Cát Lượng của Vu Đồ giết hết 21 người. Mà thành tích Thái Văn Cơ của cô cũng không quá tệ. Kiều Tinh Tinh vui vẻ kích động nhìn thành tích của mình, chỉ muốn chụp màn hình gửi cho chị Linh khoe ngay thôi. nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn gửi qua, thành ra lại chọc chị Linh nổi giận mắng. Kiều Tinh Tinh, ngày mai em còn phải chụp quảng cáo đấy. Trễ thế rồi không ngủ, em không cần cái mặt của mình nữa à. Kiều Tinh Tinh trả lời qua loa, em ngủ đây, ngủ đây ạ thế là cô tắt WeChat quay lại game đợi họ kéo mình chơi thêm vài ván nữa. Nhưng đợi cả buổi không thấy bảng mời vào, bấm vào mục bạn bè thì vô đồ đã offline rồi. Còn sớm thế mà đã đi ngủ rồi à. Kiểu tình tình cũng kết bạn với ba người còn lại, tiếc nuối tắt điện thoại đi ngủ. Ai rẻ cô không ngủ được một lúc sau lại lên game, rồi nạp tiền vào tài khoản mới này, định bụng mua hết các tướng và trang phục của nó. Ai rẻ vừa nhìn vào mục nạp tiền, một lần chỉ có thể nạp 648 tệ Ai lập ra cái quy định quái gở này thế? Nạp xong hai lần. Bạn giàu có của chúng ta mất hết kiên nhẫn, thế là sáng sớm hôm sau khi tiểu chu vừa đến Kiều tinh tinh đưa điện thoại mình cho cô ấy. Giúp tôi nạp tiền vào điện thoại đi. Tiểu chu, hả, à nạp bao nhiêu thế? Nạp cái 648 ấy, nạp 100 lần đi. Tiểu chu có xài hết không đấy? Kiểu tinh tinh phất tay, sau đó giúp tôi mua hết tất cả các tướng và ngọc nhé, à trang phục cũng mua hết tả thôi, chỉ cần mua cái nào đẹp thôi. Thế là buổi tối sau khi chụp hình quảng cáo xong, Kiều Tinh Tinh về đến nhà lại đăng nhập vào game, nhân vật của cô đã sáng lấp lánh cây súng cùi kia đã đổi thành súng pháo mạnh. Vừa online thì sắp khai giảng rồi hoang mang quá gửi lời mời tham gia trận đấu. Kiều Tinh Tinh chẳng ngạc nhiên về lời mời này, vì buổi chiều lúc cô đang kiểm tra trang phục của mình, phát hiện ba người họ đã đồng ý kết bạn với cô rồi, cô chợt nghĩ ra thế là tặng mỗi người hai bộ trang phục. Đều là trang phục cho những tướng hôm qua họ sử dụng tinh tinh có chú ý lúc đó họ đều không mặc trang phục gì cả cứ như vậy mà họ không dẫn cô theo đánh trận cũng không được rồi Quả nhiên lời mời ấy chưa gì đã đến rồi đấy thôi tay không hái bông vừa vào phòng bốn người hôm qua có mặt đầy đủ sắp khai giảng rồi hoang mang quá cô tặng tôi hai bộ trang phục sao Long Vương 2001 tôi cũng nhận được slide meu tay không hái bông mong các đại thần dẫn tôi đánh đội o oh, o oh. Kiều Tinh Tinh diễn vai dễ thương chẳng hề có chút áp lực nào. Chỉ có vô đồ không lên tiếng. Kiều Tinh Tinh cười thầm. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá cảm động bấm nút bắt đầu trận chiến. Vừa vào đến Arena, sắp khai giảng rồi hoang mang quá mới chú ý vô đồ vẫn không có trang phục cho ra cắt lượng thế là lên mít hỏi. Vu đồ cậu không mặc trang phục cô ấy cho sao? Vô đồ bình tĩnh đáp, tôi không có kiều tinh tinh cố gắng nhịn cười đợi một lúc mới cố gắng nhập vai đáng thương lên tiếng lúc định mua tặng ngọc thố đại thần thì phát hiện hết tiền mất rồi cả game bỗng chốc lặng im tiếp đó là chàng cười lớn ha ha ha ha ha ha cũng có lúc con gái đặt vu đồ vào vị trí cuối cùng cơ à ha ha ha tha ta cậu ta cười khoái chí vài tiếng sau đó lại nổi giận chửi vu đồ cậu bán đứng tôi Tiếp theo là âm báo hệ thống vang lên, hoa mộc lan phía đối phương đã giết chết sắp khai giảng rồi hoang mang quá đang đồng hành với ngọc thố đảo dược ở khu vực đánh thuật sĩ khổng lồ, dâm hiến giọt máu cuối cùng. Vô đồ sau khi lấy được bùa thuật sĩ của đối phương thì ung dung nói, rút lui đúng lúc. Nói xong còn không quên đâm thêm một nhát yên tâm, tôi đã lấy được bùa thuật sĩ, lần này cũng không thiệt thòi mấy. Thật sự là ớt gợi đòn bằng, bằng. Kiều tinh tinh chợt nhớ lại thời cấp 3, lúc nào vô đồ cũng được cả đám nam sinh vây quanh, đứng giữa trung tâm nói đùa vui vẻ, sôi nổi vô cùng. Cậu ấy lúc nào cũng là người tài giỏi nhất, thành thích học tập cũng thế, đánh bóng rổ cũng vậy, không ngờ chơi game cũng giỏi. Nhưng cô lại không biết nên nói không giống chỗ nào, hình như kiệm lời hơn xưa nhiều chăng Luôn cảm thấy chỉ khi sắp khai giảng rồi hoang mang quá chọc phá cậu ấy mới mở miệng nói, thậm chí có những lúc cười nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác buồn man mác. Dù sao Kiều Tinh Tinh cũng là diễn viên, đối với những thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt luôn rất nhạy cảm, đó cũng là bệnh nghề nghiệp của cô Chẳng lẽ do tuổi tác lớn rồi, trầm tĩnh hơn xưa Không đúng, cô nghiên cứu anh làm gì cơ chứ Kiều Tinh Tinh lập tức phước bỏ những suy nghĩ đột nhiên ập đến đó, nghiêm túc chiến đấu với nhân vật Thái Văn Cơ Kiều Tinh Tinh cố gắng chơi hai ván Thái Văn Cơ, cảm giác mình tiến bộ thần tốc số lần chết cũng giảm đi rất nhiều Thế là cô cả gan thử đánh một ván với nhân vật tôn tấn trước khi trận đấu bắt đầu cô còn trột dạ bảo mình không biết chơi, ai rè lại thắng. Tuy là có vài lần cô sử dụng tuyệt chiêu đều hướng vào chỗ hoang sơ không có người. Kiều Tinh Tinh còn đang định tập luyện thêm một ván với nhân vật tôn tấn sắp khai giảng rồi hoang mang quá ngại ngùng nói à chúng tôi phải đi đánh xếp hạng ngày mai mới dẫn cô đấu thường nhé. Gần đây chúng tôi đều giành cả. Kiều Tinh Tinh ngạc nhiên, không dẫn tôi theo nữa à. Hỏi xong mới cảm thấy mình khờ thật, tài khoản phụ này của cô mới chơi được vài ván. Cuộc thi xếp hạng còn chưa mở khóa được, người ta ai cũng hạng sao lấp lánh hết rồi, cấp bậc tranh lệch như thế, khó lòng dẫn cô theo được. Trong vương giả vinh diệu chỉ có thể tranh lệch một cấp bậc mới đấu chung với nhau được. Không kéo nổi, sắp khai giảng rồi hoang mang quá càng ngại hơn, dù sao cũng lấy hai bộ trang phục của người ta mà. Các cậu đi đi, đột nhiên vô đồ lên tiếng tôi không có hứng thú với thi xếp hạng. Nói xong câu đó thì ván này cũng kết thúc rồi. Trong một ván đấu, nếu như đã kết thúc thì không thể dùng mic để nói chuyện nữa. Kiều Tinh Tinh đang buồn bực vì bị bỏ rơi, đột nhiên trên màn hình hiện bảng mời tham gia chiến đấu. Ngọc Thố đào dược bạn bè ở Kiêu Kiêu, Kim Cương 3, mời bạn tham gia đấu thường 5V5 Arena. Đồng ý từ chối, Kiều Tinh Tinh ngơ ngác, cái nãy chẳng lẽ anh muốn kéo mình cô thôi. Nhưng cô có tặng trang phục gì cho anh đâu nhỉ. Nhưng Kiều Tinh Tinh không hề do dự nhấn đồng ý, quả nhiên trong đội chỉ có mỗi cô và Vu Đồ, Vu Đồ bắt đầu trận đấu. Chương 5, vì chỉ có hai người cho nên phải ghép đội với ba người khác. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một lát rồi lại chọn Tôn Tấn. Vì tướng Tôn Tấn khó sử dụng hơn Thái Văn Cơ cần phải chú ý khi đánh, đặc biệt là vị trí và thời gian sử dụng tuyệt Chiêu. Nửa trận đầu còn đỡ, vô đồ vẫn chọn tăng gia các lượng thỉnh thoảng chi viện cho đường trên đường dưới, bên cô chiếm được thế thượng phong, nhưng đến khi cả đội đánh vào nhà chính thì không theo kịp nữa, xã thủ chết hai lần đã bắt đầu bất mãn. Tiên nhà, tôn thượng hương, tôn tẫn có phải bị ngu quá không đấy? Hệ thống lập tức ẩn những chữ thô tục, kiểu tinh tinh ngẩn người một lúc đang định đáp trả lại cô mới ngu, nhưng còn chưa gõ xong thì đã thấy vô đồ trả lời bên mục trò chuyện. Ngọc Thố đảo dược ra cắt lượng, còn nói nhiều nữa là chúng tôi treo máy hết đấy. Tiên Nha, Tôn Thượng Hương, hai người là bạn à? Được rồi, người chơi được người không biết chơi thôi bỏ qua vậy. Kiều Tinh Tinh, bạn xạ thủ này có phải dễ dãi quá không? Lại một lúc nữa, xạ thủ lúc nãy không nhịn được mắng. Tiên Nha, Tôn Thượng Hương, tôi nói này, cậu dẫn gái sao không chọn xạ thủ tự mình dẫn đi? Vu Đồ không trả lời. Ván đó họ vẫn thắng, bắt đầu ván tiếp theo, mua đồ chọn xạ thủ luôn. Kiều tinh tinh ngây người nhìn lúc ngọc thố đảo ngọc chọn tôn thượng hương. Làm sao bây giờ, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào. Kiều tinh tinh vỗ nhẹ lên mặt. Bình tĩnh bình tĩnh cô đường đường là đại minh tinh có chục triệu fan hâm mộ theo dõi trên webua mà. Hàng trăm hàng ngàn món quà nhiều như nước sông cuồn cuộn mà cô cũng từ chối hết. Người ta chỉ mới chọn xạ thủ để kéo cô thôi, cô đã dung dinh mà xem được à. Kiều Tinh Tinh vừa khinh bỉ bản thân vừa chọn nhân vật tôn tận đứng sau vô đồ, rất sợ người khác giành mất vị trí hỗ trợ của mình. Lại đánh thêm vài ván nữa, vô đồ đều chọn nhân vật xả thủ cho dù cô đánh tệ cỡ nào, đến phút cuối vẫn giành chiến thắng, hơn nữa vô đồ đều là MVP. Buổi tối đến lúc đi ngủ, Kiều Tinh Tinh vừa xoa bóp những đầu ngón tay nhức mỏi của mình, vừa trằn chọc khó ngủ. Này Kiều Tinh Tinh không phải chứ, mày có nhầm không vậy? Mày đã sắp 30 tuổi đầu rồi mà còn vì chuyện nhìn thấy người khác đánh game giỏi quá mà say mê vậy à. Nói không chừng bây giờ anh cũng chọc đầu, phát tướng lắm rồi. Mày còn kích động cái gì nữa. Nhưng mà lúc anh chơi game thật sự rất ngầu. Kiều Tinh Tinh mất ngủ, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh chiến đấu của Ngọc Thố Đào Dược. Thế là cô ngồi dậy cầm điện thoại, bắt đầu tua lại những trận đấu mà cô kịp quay lại lúc nãy. Kiều Tinh Tinh tự nhủ trong lòng là vì chỉ muốn học tập mà thôi, nhấn vào góc nhìn của Vu đồ, chỉ nhìn thấy hình bóng của người đó xuất hiện khắp nơi trong arena, lướt qua từng đối thủ. Lúc cô ngủ say, điện thoại trong tay vẫn sáng, có âm thanh pentakill vang lên. Những ngày sau đó Kiều Tinh Tinh đều rất vui vẻ. Cô không cần phải chạy quảng cáo, không cần phải quay phim, phía dư luận cũng sóng yên biển lặng. Buổi sáng thì cô cùng anh quốc luyện tập đến tối thì ôm chân đám vô đồ chỉ cần thỉnh thoảng quay quảng cáo tham gia sự kiện là được. Dĩ nhiên cô thích chơi với đám vù đồ hơn, dù sao cũng thắng nhiều hơn mà Bây giờ anh quốc cũng rất mạnh tuy là tư chất của kiều tinh tinh đối với việc chơi game rất bình thường Nhưng cô tự tin Mỗi ngày đánh game bất luận là thua nhiều trận cỡ nào chỉ cần nghỉ ngơi một đêm Ngày hôm sau sẽ thấy cô tiếp tục tập luyện với vẻ mặt phấn chấn tràn đầy tinh thần Nếu không như vậy thì ai cũng làm minh tinh được rồi Hãy nhìn cái tính kiên cường kia đi Chỉ là thời gian cô trở về càng lúc càng sớm là thế nào đây Hôm nay tới 5 giờ Kiều Tinh Tinh lại muốn về nhà. Lý do là cô phải tập cơ bụng, nhưng sự thật là vì khi nãy lén đăng nhập tài khoản phụ, cô phát hiện Vu Đồ và Slide đang đánh game nên định về nhà chơi với bọn họ. Còn về việc tại sao không nói với chị Linh ấy à? Tuyệt thế cao thủ đương nhiên là phải đột một có thành tích mới thú vị chứ. Nhưng đến khi về tới nhà, Vu Đồ đã offline mất rồi. Kiều Tinh Tinh buồn bã cắt dĩa trái cây xem như bữa tối, đang ăn một cách chán trường, đột nhiên bội bội gọi điện tới. Giọng của bội bội có vẻ hưng phấn. Tinh Tinh, trong nhóm cấp 3 của chúng ta có người đăng bài đặt điều đó, mọi người đang tụ lại mắng người đặt điều đó đấy. Cậu đoán xem chuyện gì xảy sau đó đi. Kiều Tinh Tinh trả lời một cách thờ ơ, sao thế? Bội bội, vô đồ đứng ra nói chuyện đấy. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác. Bội bội nói không ngừng, ôi thực ra ngoài chuyện mắng người đặt điều đó. Còn có vài người nói này nói nọ nữa, vu đồ vừa ra nói một câu, họ im ri luôn không nói gì nữa. Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói, cậu chụp màn hình lại cho tớ xem nào. Bội bội lập tức gửi ảnh sang. Vua đồ tôi chưa từng nói những lời như thế. vu đồ, nếu như có ai còn liên lạc với Kiều Tinh Tinh, xin hãy gửi hộ tôi lời xin lỗi đến cậu ấy. Nếu như cần giải thích điều gì, tôi sẽ phối hợp. Kiều Tinh Tinh nhìn vào tấm hình đó cả buổi. Xin lỗi cô, anh có làm gì sai mà cần xin lỗi, còn phối hợp giải thích nữa chuyện này sao phối hợp được chứ? Chẳng lẽ cô phải đăng bài thanh minh sao? Anh chẳng hiểu giới showbiz tí nào. Nếu như thật lòng muốn xin lỗi thì dạy cô chơi game cho giỏi, chạy đến nhóm này nói chuyện làm gì? Kiều Tinh Tinh xem đi xem lại hai câu nói của Vu Đồ hai lần, nhanh chóng quét sạch đĩa trái cây, sau đó đăng nhập vào game, vô cùng rộng lượng tặng hai bộ trang phục cho Vu Đồ. Bóng tối đã bao trùm cả thành phố. Vô đồ tắt màn hình WeChat, có hơi phiền não, lấy một điếu thuốc trên bàn trà rồi ra ngoài ban công. Trong khói thuốc nhàn nhạt đó, tâm trạng anh dần dần ổn định trở lại. Sao thế? Bên kia lại khuyên cậu à? Trạch lượng cầm lon bia đến bên cạnh anh. Không phải chuyện trong nhóm cấp 3. Vô đồ không muốn nói nhiều, giải thích qua loa. Tôi còn tưởng đồng nghiệp đến khuyên cậu về chứ. Vô đồ gạt khói thuốc, thì đúng là đồng nghiệp lúc trước có đến bảo tôi quyết định chuyện đó. Vậy cậu còn đang do dự gì nữa? Một bên tiền lương hàng triệu và một bên tiền lương hàng trăm ngàn còn phải làm chết lên chết xuống thế mà cậu còn khó chọn à? Làm gì có chuyện hàng triệu chứ? Vô đồ khẽ cười, sao lại không có? Những công việc mà lúc cậu tốt nghiệp người ta gửi lời mời đấy, tùy tiện chọn cái nào thì bây giờ tiền lương cũng được hơn mấy triệu rồi đúng không? Cậu còn khù khờ đi đăng ký học nghiên cứu sinh ngành hàng không vũ trụ, làm chết lên chết xuống chỉ nhận được trăm mấy hai trăm nghìn, làm được đề tài khó thì thêm năm ngàn tệ cậu làm vậy không thấy có lỗi với trí thông minh của mình à. Ít ra, trạch lượng uống một ngũ bia ít ra như thế cậu và Hạ Thanh cũng sẽ không chia tay. Vô đồ nói nhạt chuyện cũ thì đừng nhắc đến nữa. Tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng hối hận, sau này cậu đi đâu tìm được cô vợ vừa thông minh xinh đẹp như vậy nữa chứ. Vô đồ lườm anh, dù sao cũng dễ tìm hơn cậu. Trạch lượng khinh bỉ cậu cũng nhờ vào khuôn mặt đó thôi. Một lúc sau trạch lượng lại lên tiếng, lý tưởng và cảm xúc không thể thay cơm đâu. Đã quyết tâm thì từ bỏ sớm đi cậu cũng sắp 30 rồi, còn để tôi phải nhắc không thấy mình trẻ con quá à. Tôi hứa với thầy sẽ suy nghĩ một tháng. Viện trưởng cũng nhiều kế thâm sâu vậy à. Tôi cứ tưởng toàn là những nhà nghệ thuật chỉ du ru, ru trong nhà. Trạch lượng kinh ngạc. Chạch lượng lắc nhẹ lon bia trong tay, suy nghĩ và giác ngộ của tôi không giống cậu Ông đây vất vả lắm mới học ra trường, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc sống sung sướng Xã hội bây giờ, nghệ sĩ chỉ cần đóng vài bộ phim đã có hơn chục triệu Ngoại tình mang thai cũng lên trang hot, các cậu có đưa hỏa tiễn lên hành tinh khác Cậu thử đi hỏi xem ai biết được tên các cậu là gì không Ai biết được cả năm các cậu chỉ kiếm được có nhiêu đó tiền Vu đồ im lặng hút hết điếu thuốc Gần đây có phải là những ngày tồi tệ nhất trong đời cậu không? Mỗi ngày đều thấy cậu trốn trong nhà chơi game, thực ra cậu có thể đến Bắc Kinh chơi, gặp lại bạn bè cũ. Tôi nghe nói, Hạ Thanh Vân còn độc thân, nói không chừng bây giờ còn có thể tiếp tục mối lương duyên lúc trước. Chợt như phát hiện ra chuyện gì, anh ta vui vẻ nói, tôi bảo này cậu độc thân nhiều năm như thế có phải trong lòng vẫn còn? Không phải, vô đồ cắt lời anh ta định nói. Trạch lượng cười phì một tiếng, chẳng hiểu nổi cậu. Chạch lượng uống một hơi hết lon bia, vỗ nhẹ lên vai vô đồ rồi để anh ngồi một mình. Vô đồ hút xong điếu thuốc, trở vào phòng khách nhắm mắt tựa lưng lên sofa, anh nhớ đến ánh mắt đau khổ đầy kinh ngạc của người thầy khi nghe anh xin từ chức cuối cùng thầy nói, mấy năm nay em cũng vất vả nhiều rồi, chẳng nghỉ phép một ngày nào, em nghỉ hết những ngày phép còn lại đi rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Hơn một tháng này em hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu như đến lúc đấy em còn muốn rời khỏi thì thầy đồng ý. Thực ra chẳng có gì đáng suy nghĩ lại cả những chuyện ấy anh đã hiểu rõ từ lâu, chẳng qua đó chỉ là một quyết định và bây giờ anh không muốn đưa ra mà thôi. Anh mở mắt đăng nhập vào game, chẳng có ai online cả kiểu tinh tinh chán nản chơi hết ván này tới ván khác với người máy. Đối với người máy dĩ nhiên không được chọn tướng hỗ trợ cô chọn nhân vật ra cắt lượng mà vô đồ thường hay chơi thiếu chút nữa bị người máy hành cho chết. Đứng này khó chơi chết đi được cốt cuộc vô đồ làm cách nào mà có thể giết chết đám người đấy để tìm đường sống chứ. Đấu vài trận sinh tử với người máy, Kiều Tinh Tinh kết thúc trận đấu, rời khỏi ván chơi, nhìn vào chỗ bạn bè, vô đồ đã online. Chắc là anh nhìn thấy món quà của cô rồi chứ. Là một nữ nghệ sinh kiêu ngạo thanh cao, Kiều Tinh Tinh kiên nhẫn đợi vô đồ mời cô tham gia trận đấu. Nhưng cô đợi cả buổi vẫn không thấy hồi âm. Kiều Tinh Tinh đang nghi ngờ có phải lần đầu tư này của mình quá sai lầm rồi không Thì trên kiêu kiêu hiện thông báo tin nhắn vu đồ không cần tặng trang phục cho tôi Kiều Tinh Tinh ngây ra một lúc mới bấm vào kiêu kiêu cô Không ngờ vu đồ lại chủ động nói chuyện với cô trên kiêu kiêu Câu nói đơn độc đó của vu đồ hiện trên không bên trái của đối phương Kiều Tinh Tinh thất thần nhìn vào đấy Hình như đã lâu lắm rồi Lúc đấy cô chỉ mới mười mấy tuổi Mỗi ngày đều mong nhìn thấy anh mở lời trước trong không đối thoại Không ngờ nguyện vọng được thực hiện lại là 10 năm sau. Vật đổi sao rời, con người cũng thay đổi. Kiều Tinh Tinh lắc đầu cười nhạt với tâm sự thiếu nữ năm xưa của mình, nhưng cô đang không biết trả lời thế nào. Cô bỏ điện thoại xuống, chạy được vài vòng trên máy tập chạy bộ. Lúc đấy nhận được điện thoại của chị Linh thông báo ngày mai cả nhà chị ấy có hoạt động. Cô không cần phải đến phòng làm việc tập chơi game nữa. cúp máy xong, Kiều Tinh Tinh nắm di động, không biết sao, một ý tưởng lớn mật bỗng nảy ra trong óc cô.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 Như thế chưa phải là thảm hại nhất, thảm nhất là AP bên đối phương đánh cô chết ba bốn lượt còn like cho cô. Kiều Tinh Tinh cảm thấy tủi nhục, cô tức giận vào kiều kiều gõ hàng chữ, không ngờ AP bên đối phương lại bấm like cho tôi. Vô đồ, đợi chút, một lúc sau anh gửi lời mời Kiều Tinh Tinh bấm vào đấy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá. Tay không hái bông, tôi vẫn sử dụng nhân vật vương chiêu quân à.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 Có một lần cô may mắn đóng băng được ba người đang còn một tia máu, hồi hộp nhanh chóng bấm vào thuyệt chiêu, không ngờ lấy được chipper kill đầu tiên trong đời. Đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá bấm like liên tục, khen cô hết lời. Kiểu tình tình cũng khá đắc ý, lưu trận đấu đó lại tự xem một mình. Và rồi trong đêm khuya tĩnh mịch, khi cô mở trận đấu ấy xem lại lần nữa thì phát hiện lúc đấy vô đồ đang ở bên cạnh, anh đứng yên không đánh. Vậy thì chipper kill này là vô đồ nhường cô rồi.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 Không biết bội bội đi đâu, chẳng thấy trả lời Kiều Tinh Tinh chỉ muốn bay xuyên qua WeChat kéo cô lại. Bội bội, hình như vu đồ đang làm việc ở sở nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải. Hàng không vũ trụ, không ngờ lại là hàng không vũ trụ. Kiều Tinh Tinh ngồi thẳng người, bội vàng hỏi. Nhưng cậu ấy học đại học ngành tài chính mà. Bội bội, sao cậu nhớ rõ thế? Bội bội, sao tớ biết vì sao cậu ấy lại vào ngành hàng không vũ trụ được chứ? Bội bội, cậu hỏi chuyện này làm gì? Kiều Tinh Tinh vứt điện thoại sang một bên không trả lời cô. Một lúc sau, đột nhiên bội bội gửi tấm hình sang, đó là hình chụp màn hình đoạn đối thoại trong nhóm cấp 3. Đinh siêu quần, A còng vu đồ, A còng vu đồ, lần trước mình có mua máy lọc không khí bên cậu bán, tự nhiên giờ nó hư rồi, gọi điện thoại cho bên sửa chữa mà không thấy nghe máy, cậu hỏi hộ mình được không? Đinh siêu quần, lúc nãy mình gọi được rồi, họ bảo ngày mai sẽ đến sửa. Máy này để trong phòng mấy bé, cậu nhắc họ đến sớm được không? mấy bé bị cảm lạnh tí là ho ngay. lý minh vu đồ còn bán máy lọc không khí à? đinh siêu quần bên chỗ cậu ấy nghiên cứu dùng để làm gì đó. mình nghĩ chắc kỹ thuật hàng không vũ trụ cũng giỏi lắm nhưng cũng không ngờ lại làm được như thế. vu đồ hư ở đâu thế? ta còng đinh siêu quần. đinh siêu quần không khởi động được. vu đồ nhà cậu có phải ở bên mẫn hàng đúng không? đinh siêu quần đúng vậy. vu đồ để tôi sang kiểm tra giúp cậu. Kiều Tinh Tinh xem đoạn đối thoại ấy một cách chăm chú, sau đó trách bội bội thùy tiện gửi hình, cậu gửi cái này cho tớ làm gì. Bội bội, hôm qua trong nhóm mới đăng, lúc nãy tớ mới nhớ ra, nên cho cậu xem thử, người ta làm ngành hàng không vũ trụ thật kìa. Đúng rồi không ngờ lại làm hàng không vũ trụ, thì ra anh chưa từng từ bỏ lý tưởng của mình. Kiều Tinh Tinh nhớ đến chàng trai vui vẻ, đầy hoài bão trong diễn đàn của ngành hàng không vũ trụ, vô đồ thời niên thiếu. đột nhiên trước mắt mọi chuyện hiện lên quá rõ ràng, cụ thể, dần đần mọi thứ đều hòa chung làm một với nhân vật ngọc thố đảo dược trong game. Đột nhiên Kiều Tinh Tinh rất tò mò, bây giờ anh trông như thế nào nhỉ? Nếu như có một ngày họ gặp lại nhau trong biển người chắc là thú vị lắm nhỉ? Nhưng đáng tiếc cô không thể tùy tiện đi dạo bên ngoài cho nên có lẽ không có sự ngẫu nhiên nào cả. Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, đứng từ trên cao nhìn ra xa không nhìn rõ hình dáng của thành phố. Kiều tinh tinh ngồi trên sofa cạnh cửa sổ nhìn ngây người một hồi, không biết từ đâu lại có một suy nghĩ lóe qua. Cô cầm lấy điện thoại vui vẻ gõ chữ, bội bội cậu gửi cái quảng cáo máy lọc không khí của Vu đồ cho tớ xem đi. Thế là tối hôm sau, vẫn đội hình năm người ấy ngọc thố đào dược sắp khai giảng rồi hoang mang quá slide Long Vương một và tay không hái bông cùng nhau đi đánh game, lúc này Kiều Tinh Tinh bắt đầu phần biểu diễn của mình. Trước tiên cô hò nhẹ hai tiếng để mở màn. sau đó ai oán nói, ôi, sương mù ở Thượng Hải dày thật đấy, chỗ các anh có thế không? Bình thường không đến mức cần thiết vu đồ đều không lên tiếng, chỉ có hoang mang là phối hợp nhất, tôi và vu đồ đều ở Thượng Hải nè. Trùng hợp thế. Hai người còn lại cũng nói ra địa điểm của mình, một người ở Hàng Châu, một người ở Vũ Hán, và mọi người đều sống trong bầu sương mù dày đặc. Kiều Tinh Tinh thuận thế tiếp tục diễn, các anh dùng máy lọc không khí hiệu gì thế? Nhà tôi vừa mới mua bộ máy lọc không khí của Ngọc Thố, không ngờ dùng mấy hôm đã hư rồi. Ngọc Thố đảo dược đi trước mặt cô đột nhiên dừng lại. Kiều Tinh Tinh khẽ nhích miệng, sắp khai giảng rồi hoang mang quá, máy lọc không khí Ngọc Thố... Vô đồ chẳng phải cái đấy do bên các cậu làm sao. Kiểu tinh tinh chỉ muốn bấm like cho hoang mang thôi, khả năng tiếp lời giỏi hơn ai hết, không uống công cô chọn lúc mọi người chơi cùng nho mới nói. Giọng nói của kiểu tinh tinh đầy vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc máy lọc không khí là sản phẩm của công ty ngọc thố đại thần sao. Tôi nhìn thấy tên giống của anh nên mới mua đấy, không ngờ lại trùng hợp như thế. Vô đồ phòng thí nghiệm bên tôi hợp tác với công ty bên ngoài thực hiện. Cô thử đổi ổ cắm khác thử xem, tôi có một bạn học cũng mua, cũng bảo là không khởi động được, tôi có đi xem thử, không ngờ là ổ cắm nhà anh ta có vấn đề. Sao bạn học này lại giành mất lý do của cô rồi? Kiều Tinh Tinh ngoan cô nói tiếp thử đổi luôn ổ cắm rồi, cũng không được gọi điện thoại cho bên sửa chữa họ bảo ngày mốt mới đến được. Nhưng trong nhà còn có người già, bệnh ho lại nghiêm trọng hơn rồi, hai Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, đơn vị hợp tác với bên cậu làm việc tệ thế, vu đồ cậu qua nhà tay không hái bông xem thử đi. Chỉ cho anh ta một like thì thật không đủ tí nào, Kiều Tinh Tinh quyết định sẽ tìm cơ hội tặng anh ta cả bộ trang phục. vu đồ không lên tiếng, giọng của Kiều Tinh Tinh tràn đầy hy vọng, ngọc thố đại thần còn biết cả cái này à. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá tất nhiên rồi, cậu ta còn là chuyên gia giải quyết khó khăn đấy. Kiều Tinh Tinh, vậy Ngọc Thố Đại Thần có thể giúp tôi xem máy lọc không khí được không? Vô đồ, đưa tôi cách liên lạc của cô đi. Dễ dàng vậy à? Kiều Tinh Tinh còn đang ngạc nhiên, thì nghe anh nói tiếp vậy để tôi nhờ người bên phòng thí nghiệm qua nhà cô xem thử nhé. Cô biết là không đơn giản thế mà. Năm đó chỉ mỗi việc kết bạn kiêu kiêu với anh thôi đã khó khăn lắm rồi. Sao anh có thể dễ dàng đến nhà cô gái chỉ quen trên mạng được chứ? Cũng may cô còn tuyệt chiêu. Cảm ơn, nhưng mà... Kiểu tinh tinh thở dài, thực ra đã sửa lần thứ hai rồi, cảm giác có đến nữa thì vẫn không có tác dụng gì cả. long vương 2001, không đáng tin thế cơ à. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì thế, tôi còn đang định mua. slide này vô đồ, bên anh làm ăn có được không đấy? Kiểu tinh tinh thở dài, đúng đó tôi thấy quảng cáo nói là sử dụng kỹ thuật hàng không vũ trụ nên mới mua, không ngờ. Kiều Tinh Tinh vừa nói vừa âm thầm hối hận, xin lỗi kỹ thuật hàng không vũ trụ của nước nhà, về sau nhất định tôi sẽ ủng hộ hết mình. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, bên sửa chữa không nói hư ở đâu à. Kiều Tinh Tinh tôi thấy anh ta cũng băn khoăn lắm, hình như không biết hư ở đâu. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, mua đồ hay là cậu qua đó xem thử đi. Kiều Tinh Tinh chẳng nói gì thế, chỉ sợ nhiều chuyện đâm ra hư chuyển. Vô đồ giết nhân vật hoa mộc lan bên đối phương xong mới mở lời cô sống chung với bố mẹ à. Đôi mắt của kiểu tinh tinh sáng rực nhanh chóng trả lời đúng rồi. Bây giờ họ có ở nhà không? Kiểu tinh tinh không kiềm được kích động có. Lại yên lặng một hồi, vô đồ nói nếu tiện thì bây giờ tôi sang đấy xem thử. Thiếu chút nữa là kiểu tinh tinh nhảy cẫng lên, thành công rồi. Cô làm diễn viên làm gì nữa? Cô nên theo ngành biên kịch mới phải chứ? Kiều Tinh Tinh cố gắng bình tĩnh, Kiều biết rồi còn hỏi, nhà tôi ở phố Đông, có xa quá không, có phiền anh quá không? Vu Đồ, không sao, cô đưa địa chỉ cho tôi đi. Đánh xong trận này mọi người đều ao hết, Trạch Lượng chạy bắn sang phòng Vu Đồ, Vu Đồ cậu có bị chán quá không, còn lựa ngay lúc bố mẹ người ta ở nhà mới đến. Vu Đồ cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, cậu cũng bị chán đấy à? Đầu bên kia thành phố Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, nói với Tiểu Chu đang ngồi ngoài phòng khách Tiểu Chu, mau tháo ngay máy lọc không khí mới mua đi. Vừa nói xong thì vội vàng chạy vào phòng ngủ trang điểm. Tầm nửa tiếng sau cô bước ra, nắm lấy Tiểu Chu kéo cô nhìn thấy vào mặt mình, xem giúp tôi trang điểm như thế có đậm quá không. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Tinh sau khi trang điểm chỉnh hình trước mắt tuy ngày nào Tiểu Chu cũng đối diện với gương mặt đó, nhưng lúc này vẫn ngẩn người. Kiều Tinh Tinh thả cô ra quả nhiên đậm quá rồi. Thế là lại chạy vào phòng ngủ. Tiểu Chu, 15 phút sau cô lại chạy ra, bây giờ là một phong cách trang điểm dễ thương trong trèo. Kiều Tinh Tinh mặc một chiếc áo len rộng, để lộ đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn cô cột tóc đuôi gà, đúng kiểu thiếu nữ dễ thương trong sáng. Như thế đã đủ thiếu nữ chưa? Đổi lại là người khác có lẽ tiểu chu sẽ là đồ không biết xấu hổ, nhưng lúc này cô nàng chỉ dám hoảng sợ phục tùng nịnh bỡ nói, đồ thiếu nữ rồi này cho nên tinh tinh cô đang định làm gì thế? Muộn thế rồi còn định làm trò gì nữa đây? Kiểu tinh tinh thỏa mãn vỗ tay, đi về chỗ máy lọc không khí, phá hư máy lọc không khí này đi. Vô đồ đi theo dòng người đến chạm xe điện ngầm, một cơn gió lạnh thổi đến, anh bước chậm lại, đột nhiên cảm thấy mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Không ngờ lại có ngày anh đi gặp bạn quen trên mạng, nhưng sự kỳ diệu của số phận không thể đoán trước được cũng như mấy năm trước anh luôn tin rằng bản thân có thể phấn đấu nỗ lực cả đời vì niềm đam mê và lý thưởng cuối cùng cũng đầu hàng trước thực tế. Địa chỉ tay không hái bông đưa anh không xa chạm xe điện ngầm cho mấy, đi bộ tầm 10 phút là đến. Bảo vệ khu này khá nghiêm ngặt, trước cửa đã có cô gái trông tầm 20 mấy tuổi đứng đó đợi cô gái đó cầm điện thoại trong tay từ lúc anh xuất hiện đã vô cùng kích động. Vô đồ đi sang đó, bông, tay nắm chặt lại thành nắm đấm che miệng mình lại Cô gái nhìn chằm chằm đánh giá anh từ trên dưới một lượt kích động vô cùng Ngập ngừng cả buổi mới lên tiếng không, không phải, không phải tôi Tôi là trợ lý của cô ấy, cô ấy đang đợi anh ở trong nhà tôi dẫn anh sang đó Giọng nói này đúng là không phải bông, nhưng nghe nói cô là nhân viên mới sao lại có trợ lý Vô đồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo cô gái kia Trên đường đi thỉnh thoảng cô cũng ngoái lại, lén lén, đánh giá anh, bắt gặp ánh mắt của vu đồ nên ngượng ngùng, à tôi, tên tiểu chu căn nhà ấy ở sâu bên trong, có hơi xa. vu đồ gật đầu, không sao, lại đi được vài phút, sắp đến rồi, tiểu chu nhanh chân dẫn vô đồ đến đó, đột nhiên cô dừng lại kinh ngạc hét lớn với người trước mặt, tinh tinh, sao cô lại xuống đây rồi. Tinh tinh, trong đầu vô đồ đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người đứng yên bất động. Ở sảnh lớn cách đó không xa ánh sáng rực rỡ, có một cô gái mảnh mai khá cao đang đứng đấy, đang nghiêng đầu nhìn vào tờ quảng cảo ở đại sảnh, cô nghiêng người nhìn sang anh, đeo cặp mắt kính to và khẩu trang cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt trong trèo, nhưng lại khiến cảnh tượng ấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp không có khuyết điểm. Nghe thấy tiếng nói, đôi lông mày dài khẽ động cô quay đầu sang đây. Đôi mắt long lành ấy nhanh chóng nhìn về phía anh, dường như đứng yên vài giây, sau đó thoát ẩn ý cười. Tôi sợ tí nữa người ta cảm thấy mình tỏ vẻ ta đây quá cho nên mới xuống tiếp đón. Là kiểu tinh tinh, từ lúc tốt nghiệp cấp 3, bọn họ đã có 10 năm không gặp lại nhau. Nói như thế cũng không đúng lắm, thực ra anh có thể nhìn thấy cô ở khắp các bảng truyền thông, màn hình lớn nhỉ, thậm chí ở bảng quảng cáo chạm xe điện ngầm, xe bus, khắp nơi đều có hình bóng của cô. Nhìn về cô gái cách đó không xa đang mỉm cười với anh, bất giác vô đồ cảm thấy có lẽ anh đã gặp được kỳ tích kiều tinh tinh cũng nhìn về phía vu đồ, cô nghĩ có câu nói này khá thịnh hành, nói sao ấy nhỉ? À, hình như là lúc trở lại vẫn là thiếu niên. cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt vẫn trong trẻo như thế. chương 8, mất một lúc sau, vu đồ mới hoàn hồn, đã lâu không gặp. kiều tinh tinh gật đầu nói đã lâu không gặp. vu đồ im lặng một lúc rồi đề nghị chúng ta đi xem máy lọc không khí của cậu nhé. kiều tinh tinh Kiều tinh tinh khẽ ho một tiếng, tớ ở nhà mấy ngày nay chưa được ra ngoài nên thấy hơi ngột, hay là chúng ta đi dạo chút nhé. Vô đồ khẽ nhíu mày. Hai, là thế này. Kiều tinh tinh vẫn không quên thở dài, biểu cảm lại rất tinh quái, vốn dĩ, tớ định sử dụng tuyệt chiêu, không gọi được ai rẻ đã bị đinh siêu quần đã dùng mất rồi, tớ lại chẳng nỡ phá hoại máy lọc không khí dễ thương như thế chô nên, nó vẫn đang hoạt động rất tốt. Vô đồ có hơi kinh ngạc cuối cùng do dự nói, bên ngoài lạnh lắm. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác theo ánh nhìn của anh nhìn xuống đôi chân thon dài của mình. Lúc này vô đồ nhanh chóng nhìn sang hướng khác cô cười thầm trong lòng. Được rồi, vậy tớ lên nhà thay bộ khác. Từ nhà Kiều Tinh Tinh ra ngoài chẳng mất mấy bước chân, họ đi ven theo đường Bân Giang ở Hoàng Phố Giang. Tuy chỉ cách bờ biển một con sông, nhưng ở đây có rất ít người qua lại. Kiều Tinh Tinh mặc thêm quần dài, xóa tóc đội thêm mũ, đeo khẩu trang kính mát cả người được bao bọc kỹ càng chẳng thể nhận ra đây là ai. Chỉ là cô làm nghệ sĩ lâu rồi, dù là một cử chỉ nhỏ cũng sẽ mang khí chất thu hút người khác cộng thêm bên cạnh lại có một vô đồ đẹp trai xuất chúng như thế, hai người họ đi cạnh nhau, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người đi lại. Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói, tớ cảm thấy đi với cậu chẳng an toàn tí nào. Vô đồ câu này chẳng phải nên để tớ nói à. Anh mới là người cần lo lắng, mọi lúc mọi nơi sẽ có fan của cô ấy phát hiện mới phải. Không phải có lúc tớ đi với tiểu chu chính là cô gái lúc nãy ấy, ra ngoài toàn bộ cũng chẳng có nhiều người nhìn như thế. Kiểu tinh tinh thò tay vào túi áo to, không ngờ lại tìm được khẩu trang đưa cho anh. Đừng liên lụy tớ bị phát hiện nha, sẽ lên trang đầu tờ báo đó. Vô đồ rất nghi ngờ, một đứa con trai như anh đeo khẩu trang màu hồng, chẳng lẽ không dễ gây chú ý hơn à. Hơn nữa trong túi áo của cô vừa khéo lại có khẩu trang, chuyện này có quá trùng hợp không? Anh nhớ lại lúc chơi game với cô và những chuyện trước đó, cũng như hôm nay bị cô lừa sang đây vô đồ khẳng định chắc nịch mọi chuyện không phải chỉ là trùng hợp. Nhưng cánh tay của Kiều Tinh Tinh quá cố chấp, vu đồ đành phải đeo lên. Anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Kiều Tinh Tinh, cũng khá ngạc nhiên, thật sự không ngờ bạn học cấp 3 này của mình lại trẻ con như vậy. Đeo khẩu trang xong, hai người đi thêm một đoạn. Vua đồ nhìn thấy kiểu tinh tinh vẫn ung dung thản nhiên, hoàn toàn không có ý định nói gì, đành mở miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Sao cậu lại chơi game chung với tớ? Hả, hình như kiểu tinh tinh không tập trung, nghe thấy thế thì quay sang, chớp mắt. Cậu mời tớ vào mà, còn mời nhầm người nữa, quên rồi à? Dĩ nhiên vô đồ không quên, nhưng mà, sao cậu lại có trong danh sách bạn kiêu kiêu của tớ? Kiểu tinh tinh buồn bã, cần phải giải thích chuyện cô lén kết bạn kiêu kiêu với anh nữa sao? Cô quay sang lườm anh, hỏi ngược lại. Cậu có bệnh hay quê nà? vu đồ lập tức hiểu ra, có hơi ngại ngùng. Có phải cậu muốn hỏi hôm nay tớ tìm cậu có chuyện gì đúng không? Khi phát hiện cả hai đều đang ngại ngùng, Kiều Tinh Tinh quyết định đi vào chủ đề chính. Vô đồ nhìn sang cô im lặng chờ cô nói tiếp. Kiều Tinh Tinh nghĩ một hồi, hỏi anh. Cậu có huê bùa không? vu đồ gật đầu có. Vậy cậu đăng nhập vào xem huê bùa của tớ đi. Vô đồ nhìn sang cô cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, tìm đến trang Weibo của Kiều Tinh Tinh, sau đó nhìn thấy tin Weibo cô mới đăng lên. Kiều Tinh Tinh V, vừa mới mua máy lọc không khí ngọc thố siêu dễ thương, lại dễ sử dụng, quan trọng là nó siêu dễ thương đấy. Bên dưới còn có tấm hình cô đội tai thỏ trục chung với máy lọc không khí ngọc thố ánh mắt anh dừng lại trên tấm hình vài giây kéo xuống mục bình luận mới phát hiện bài chưa đăng được bao lâu mà phần bình luận đã hơn 5.000 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đa số mọi người đều nói. Có, có, có, nữ thần dễ thương quá, máy lọc không khí idol giới thiệu nhất định phải mua. Cũng ngay lúc đó trên phần thông báo hiện thị tin nhắn từ WeChat. Mục nhất qua chúng ta lắm tiền thế à. Không ngờ mời được cả ngôi sao hạng A để quảng cáo. Vô đồ bấm vào xem trong nhóm nghiên cứu ở WeChat đang bàn tán sôi nổi về chuyện này có tầm 3 đến 4 người đồng thời gửi ảnh chụp màn hình Weibo của Kiều Tinh Tinh sang. Vương Xuân Kiều Tinh Tinh đang nổi như thế, đăng một tin tốn bao nhiêu tiền vậy? A còng CIA Nguyệt Nhất Luân chẳng phải chồng cậu làm ở công ty đối tác à? Đi hỏi thử xem, ra Nguyệt Nhất Luân, tôi hỏi rồi anh ấy bảo họ không mời. Lúc trước có hỏi nghệ sĩ hạng C đã phải mất 300 ngàn một tin rồi, làm gì dám mơ tưởng đến việc mời Kiều Tinh Tinh. Giang Nguyệt nhất luân chồng tôi bảo trên tao bao bán sạch hết rồi, còn rất nhiều đơn hàng nữa. Hàng tồn còn thiếu, không ngờ lại có chuyện như thế. Lý luân, mà lần tuyên truyền duy nhất trước đây là tất cả nhân viên đều đăng một tin ở trên WeChat thôi đúng không? Lần này nổi thật rồi. vu đồ cất điện thoại quay sang nhìn Kiều Tinh Tinh. Tại sao? Kiều Tinh Tinh chớp mắt dù sao tớ cũng chưa quảng cáo lĩnh vực này bao giờ cũng không có xung đột đăng lên xem như ủng hộ ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ nước nhà. Vô đồ chăm chú nhìn cô đột nhiên mỉm cười cảm ơn. Vừa dứt lời lại tiếp tục bước đi. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác đợi đã. Vừa đổi kịp mới phát hiện vô đồ đang mỉm cười Kiều Tinh Tinh lập tức có cảm giác mình bị lừa cảm thấy không được vui cậu chẳng có tí đạo nghĩa gì hết tớ tưởng rằng người không có đạo nghĩa là người lừa tớ nói công ty mình tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu chứ kiều tinh tinh cảm thấy chột dạ nhưng vẫn hiên ngang đối đáp tớ cũng không muốn gạt cậu đúng là tớ phải tham gia cuộc thi vương giả vinh diệu mà vu đồ khẽ nhướng mày tỏ ra khó hiểu cậu có biết tớ làm đại diện cho game vương giả không vu đồ gật đầu thỉnh thoảng mở game có thấy cậu làm hoạt động tặng ngọc cả tóm lại là khoảng một tháng nữa tớ có cuộc thi với những game thủ khác Kiều Tinh Tinh cũng lời giải thích thêm, cậu lướt tin Weibo ở trước nữa đi rồi biết. Sau 3 phút Vu Đồ đã xem xong Weibo của cô cho nên là tháng sau cậu phải đến hiện trường KPL thi đấu. Và cùng chơi với những game thủ may mắn khác. Có 5 người may mắn, cộng thêm tớ nữa là 6, còn thêm 4 game thủ chuyên nghiệp. Việc có game thủ chuyên nghiệp tham gia vẫn chưa công bố. Vu Đồ im lặng, Kiều Tinh Tinh bất an hỏi Vu Đồ cậu cảm thấy trình độ chơi game của tớ thế nào? Nếu đi thi đấu thì... Vô đồ do dự một lúc khách sáo đánh giá, trong đội có thêm một người như cậu có lẽ tớ cũng không thắng nổi. Kiều Tinh Tinh buồn bã lườm anh. Cho nên, vô đồ trầm ngâm cậu muốn tớ dạy cậu à. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái Kiều Tinh Tinh cũng nói thẳng. Có được không, không phải dạy trên mạng như lúc trước cách đó không được hiệu quả cho lắm. Tốt nhất là có thể gặp nhau rồi hướng dẫn, dù sao cậu cũng đang nghỉ phép, chắc là không cản trở đến công việc của cậu đâu. Kiều tinh tinh đột nhiên cảm thấy trột dạ, dĩ nhiên trên mặt cũng không thể hiện gì ra, lại còn vô cùng bình tĩnh là đằng khác. Vô đồ có vẻ băn khoăn, tớ chưa từng xem thi đấu chuyên nghiệp bao giờ, không biết trình độ của họ thế nào cho nên cũng không biết có dạy cậu được không. Cái đó không sao cả, dù sao tớ cũng không thể tìm người khác để học cậu biết đó. Vô đồ cũng vừa xem đoạn clip của cô bị lộ trên mạng dĩ nhiên là hiểu ý cô. Nhưng mà anh chăm chú nhìn cô, cậu tin tưởng tớ à? Hả? Kiều tinh tinh khó hiểu nhìn anh cậu là bạn học của tớ mà. Hơn nữa cũng chẳng có sung đột lợi ích gì. Vô đồ còn có thể nói gì được nữa, anh thở dài trong lòng, đột nhiên muốn cười. Anh nhớ lại chuyện lúc trước, hồi mới lên lớp 10, một hôm nọ đột nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt anh, giọng nói hùng hồn, vu đồ cậu dạy tớ môn toán nhé, tớ mời cậu ăn KFC. Chẳng khác gì bây giờ. Anh cũng quên lúc đó tại sao lại từ chối cô Còn lúc này hình như không còn lý do gì để từ chối Đúng là bây giờ anh cũng đang rảnh rỗi Thế là anh gật đầu Được, đến lượt kiểu tinh tinh bất ngờ Tuy trước đó cô cũng tự tin cảm thấy Chỉ cần mình mở lời anh nhất định sẽ đồng ý Nhưng không ngờ lại đơn giản như thế Thật à, ừ, cam tâm tình nguyện vu đồ gật đầu Kiểu tinh tinh vô cùng vui mừng Muốn về ngay lập tức Không đi dạo nữa chúng ta về chơi game thôi Vô đồ không theo kịp tiết tấu của cô, bố mẹ cậu còn ở đấy có bất tiện quá không? Ai bảo cậu là tôi ở chung với bố mẹ thế, họ vẫn ở quê cơ. Kiều tinh tinh lập tức đổi sang nói chuyện một cách hợp thức hóa, vui vẻ đáp nhà tôi chỉ có máy lọc không khí ngọc thố thôi. Quá trình lúc đi và về hoàn toàn khác nhau, chẳng hề yên lặng tí nào, vì vô đồ luôn miệng hỏi cô những vấn đề trong game. Kiều tinh tinh ngơ ngác chưa gì đã ra dáng thầy giáo rồi à? Đến dưới nhà cô, vô đồ mới kết thúc các câu hỏi, bất đắc sĩ nói, người đó dạy cậu như thế nào vậy? Kiều Tinh Tinh cảm nhận được sự xem thường của bạn học thiên tài, buồn bã đáp. Cậu chơi game hay nghiên cứu những thứ này à? Không cần nghiên cứu, đánh vài ván là biết thôi, những chi tiết nhỏ này sẽ quyết định thắng thua. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay trễ quá rồi, tớ không lên nhà cậu nữa. Kiều Tinh Tinh thấy đã đến 10 giờ rồi, khẽ gật đầu. Vậy ngày mai à 9 giờ sáng nhé. Cậu sang đây, Kiều Tinh Tinh đang trưng cậu ý kiến của anh, cậu cũng biết tớ không tiện ra ngoài cho lắm. Vô đồ cũng cảm thấy có vẻ không ổn thỏa, nhưng cũng chẳng có nơi nào để đi, suy nghĩ một lúc lại nói cũng được. Vậy tạm biệt, Kiều Tinh Tinh vẫy tay chào anh. Tạm biệt, vô đồ rất phong độ bấm thang máy, đợi Kiều Tinh Tinh vào rồi mới rời khỏi đó. Cửa thang máy vừa đóng Kiều Tinh Tinh thiếu chút là nhảy cẫng lên. Tiểu Chu. Cô vui vẻ tung tăng vào nhà tôi thực hiện được giấc mơ thời thiếu nữ rồi. Tiểu Chu đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa báo cáo tình hình cho chị Linh, nghe thấy thế thì bỏ điện thoại xuống. Giấc mơ gì đấy, Kiều Tinh Tinh, bạn học đại thần đó dạy kèm tôi môn toán rồi. Tiểu Chu, chương 9, khi vô đồ về tới nhà thì thấy trạch lượng đang đánh game với Kiều Tinh Tinh, trong lúc vội vàng cũng không quên nhìn anh cậu ta về rồi yên tâm đi nhé. Giọng nói của Kiều Tinh Tinh trong game vọng ra, "Sao về trễ thế?" "Vô đồ, hết chuyến xe điện ngầm rồi, phải đổi xe." Kiều Tinh Tinh ngẩn người, Vương Chiêu Quân không cẩn thận đi vào vòng tròn quanh tháp, thế là bị tháp đánh một nhát, Lý Bạch đánh quái bên đối phương không biết từ đâu chui ra, một tuyệt chiêu đập tới chỗ cô. Vương Chiêu Quân ôm đầu chạy như giặc á, "Cứu với!" Trạch Lượng cũng hô to, "Không cứu nổi cô." Vô Đồ bất giác mỉm cười, nhớ lại cách đây không lâu, Trạch Lượng còn nói xấu nghệ sĩ, không biết nếu có một ngày cậu ta biết bông vải chính là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay thì sẽ nghĩ gì. Trạch Lượng cúi đầu chăm chú chơi game, hỏi, "Vô Đồ cậu sửa xong máy lọc không khí chưa?" Vô Đồ suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời, cậu hỏi kiểu à bông ấy, cứ lấy câu trả lời của cô ấy làm chuẩn. Trong lòng Trạch Lượng bất giác thốt một câu không biết có nên nói không, đây cũng gọi là đáp án á hả? Không đánh nhà Tôi có việc rồi, trạch lượng luôn cảm thấy vô đồ đến nhà bông lần này, hình như có gì đó khang khác nhưng lại không biết khác ở đâu. Nghĩ cả buổi anh cầm điện thoại hỏi kiều tinh tinh. Bông nè, máy lọc không khí nhà cô sửa xong chưa? trạch lượng đánh xong ván đó thì chạy đi tìm vô đồ, ai dè lại thấy vô đồ mở máy tính chăm chú vào màn hình. Anh ta khá kinh ngạc, dạo gần đây vô đồ xa suốt tinh thần, máy tính cũng chẳng buồn động vào, hôm nay sao thế, chẳng lẽ đã có quyết định rồi? Anh mới đi sang xem thử, không ngờ trên màn hình máy tính lúc này lại là cuộc thi vương giả vinh diệu. Cậu đang xem thi đấu chuyên nghiệp à? Ừ, sao đột nhiên có hứng thú với game này vậy? vu đồ trả lời chậm rãi, có lẽ là đột nhiên có hứng thú. Đột nhiên Trạch Lượng nghĩ ra một vấn đề quan trọng đúng rồi, bông có đẹp không? vu đồ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Trạch Lượng có hơi thất vọng, nhưng vẫn phê bình vu đồ có phải cậu độc miệng quá không? Sao có thể nói con gái nhà người ta như thế? Vô đồ, sự thật Mãi đến sau này, khi trạch lượng nhìn thấy gương mặt thật của bông Lúc đó anh bái phục đến mức chỉ muốn đánh chết vô đồ khuôn mặt này đúng là có thể đi khắp nơi dễ dàng thấy được đấy Vô đồ xem thi đấu một mạch đến 2 giờ sáng Lúc này kiểu tinh tinh đã ngủ được một giấc Sau đó chẳng còn muốn ngủ nữa Nằm trong chăn ngẩn người cô cầm điện thoại gửi tin nhắn nuôi chat cho tiểu chu Ngày mai cô bảo tài xế đến đón vô đồ nhé Đương nhiên lúc này Tiểu Chu không còn online nữa, một lúc sau Kiều Tinh Tinh thu hồi tin nhắn lúc nãy. Cách này không được ổn thỏa cho lắm. Đúng rồi, hình như quên kết bạn WeChat với Vô Đồ rồi. Kiều Tinh Tinh mơ mơ màng màng lại ngủ thêm một giấc phải hơn 7 giờ mới dậy trên WeChat Tiểu Chu đã gào thét cả buổi. Tinh Tinh cô xóa tin nhắn gì thế? Gọi tôi làm gì sao? Ngoà kép, nửa đêm đau dạ dày à? Kiều Tinh Tinh trả lời, bảo cô mang hai phần bữa sáng đến. Chờ chút, vừa gửi đi cô đã đổi ý ngay. Sáng nay cô không cần đến. Sau đó cô mở kiêu kiêu nhắn tin với Vu Đồ: "Thố thần, mua giúp tớ một phần bữa sáng với nhé, mũ gạch dưới mũ." Vài phút sau Vu Đồ trả lời: "Được, cậu muốn ăn gì?" Kiều Tinh Tinh trả lời: "Sao cũng được, đúng rồi, mật mã thang máy của nhà tớ lại chi 123, cậu tự lên được không?" "Tiểu Chu không có ở đây." "Được, 9 giờ, Vu Đồ xách một phần ăn sáng thịnh soạn, đúng giờ gõ cửa nhà Kiều Tinh Tinh." Kiều Tinh Tinh mở cửa, mua đồ đã đứng ngay trước cửa, ngập ngừng một lúc mới bước vào, đưa phần thức ăn cho cô tớ mua bừa vài món. Xem này, bảo anh mang đồ ăn đến là có chủ đề nói rồi, nhưng mà. Chúng ta ăn hết từng này à? Kiều Tinh Tinh ôm túi thức ăn mà hết hồn. Tớ ăn rồi. Chấm hỏi, đây là phần một người Á. Anh có hiểu lầm gì với dạ dày của người trong giới sâu bí xà? Nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng của cô vu đồ không thể không giải thích không biết cậu muốn ăn gì cho nên mua mỗi thứ một ít. À, vậy để dành trưa rồi ăn nhé, tớ bảo tiểu chu trưa nay mang ít đồ ăn đến thôi. Phải rồi, kiểu tinh tinh chợt nhớ ra, tớ không tiện ra ngoài cho nên sau này cơm trưa và cơm tối chỉ có thể nhờ tiểu chu mang đến đây, được không? Cơm tối, vô đồ ngập ngừng, vậy thời gian kết thúc công việc của tớ là... Kiểu tinh tinh chưa nghĩ đến chuyện đó chớp mắt cô ý nói 9 giờ tối. Tay cậu không đau là được. Kiều Tinh Tinh cũng đúng. Vô đồ khẽ cười cậu ăn trước đi, tớ đợi cậu. Kiều Tinh Tinh nhanh chóng giải quyết bữa sáng, rồi ra phòng khách tìm vu đồ. Mặt trời lúc này đã rực rỡ dọi vào cửa sổ nhà cô, vu đồ ngồi một bên sofa, đang tập trung nhìn máy tính. Kiều Tinh Tinh dừng bước cô không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy không cảnh này. Vô đồ ngẩn đầu nhìn cô ăn xong rồi à. Kiều Tinh Tinh khẽ gật đầu, có chút khó hiểu, cậu mang cả máy tính theo à? vu đồ khẽ ừ, đợi Kiều Tinh Tinh ngồi xuống rồi hỏi, lúc trước là ai dạy cậu thế? Chồng của chị quản lý, nhân vật Thái Văn Cơ và Tôn Tẫn cũng là anh ấy dạy à? Kiều Tinh Tinh gật đầu, anh ấy bảo tớ chơi tướng hỗ trợ, nhưng mà sau này khi chơi với mọi người, tớ thấy chơi vương chiêu quân dễ hơn. vu đồ trầm ngâm, cậu từng xem thi đấu chuyên nghiệp chưa? Kiều Tinh Tinh lắc đầu, vậy xem vài trận trước nhé. Vô đồ mở một đoạn clip đây là trận chung kết đầu năm nay, lạc thần đấu với CS. Trận này tớ biết chị Linh có dùng tài khoản Weibo của tớ chia sẻ tin này. Cậu chưa xem mà, lúc đấy tớ đang đóng phim trong rừng tín hiệu kém lắm. Vậy thì bây giờ xem đi. Trong lúc nói, trận chung kết trong đoạn clip đã kết thúc việc chọn tướng tiến vào bản đồ. Trận đấu đánh hết 7 ván, dường như ván nào cũng rất đặc sắc. Sau khi xem 3 ván liên tiếp, Vu đồ tạm dừng lại, hỏi Kiều Tinh Tinh. Cậu có suy nghĩ gì? Quả nhiên còn phải trao đổi suy nghĩ nữa. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ rồi trả lời, họ chết rất ít. Không giống như lúc chúng ta chơi game đều chết mấy chục lần. Họ rất nắm rõ sức chiến đấu của mình, có thể đánh được không? Đánh có đáng không? Không dễ dàng đánh hội đồng. vu đồ nói, cậu có chú ý đến cá của đội lạc thần không? Ván đầu tiên chơi trương phi đúng không? Bình luận viên nhắc đến anh ta khá nhiều. Vô đồ khẽ gật đầu, vừa bắt đầu ván thứ hai, Trương Phi đã hạ gục những người đó, cho nên vị trí hỗ trợ thực sự rất quan trọng có lúc còn là người chỉ huy cả đổi. Vậy lúc trước anh Quốc bảo con tướng hỗ trợ dễ đánh là không đúng. Khả năng hỗ trợ của tôi vốn dĩ rất bình thường vậy tôi chọn vương chiêu quân được không? Vô đồ không phản bác tôi thấy bây giờ cấp bậc của cậu là Hoàng Kim rồi, tự cậu đi đánh sao? Kiều Tinh Tinh rất đắc ý, đúng thế tôi lấy được nhiều lần MVP nữa. Vô Đồ suy nghĩ một lúc đưa điện thoại của mình cho cô cậu cầm con tướng của tôi đánh xếp hạng thử đi. Kiều Tinh Tinh không hiểu ý anh, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, lấy con tướng cấp bậc kim cương của Vô Đồ vào chỗ đấu hạng, nhanh chóng chọn con Vương Chiêu Quân dạo gần đây hay chơi nhất. Sau 10 phút, Kiều Tinh Tinh mới cảm nhận được thế nào là bị giết một cách thảm hại. Cô đặt điện thoại xuống, mặt trắng bệch. Trận này vẫn chưa kết thúc, đồng đội của cô tính tình cũng khá tốt, không ngừng cười khẩu hiểu, chưa phát triển đầy đủ, đừng chạy lung tung. Cố lên chúng ta có thể thắng Ý là nhắc cô đừng chết nữa Cô trả lại điện thoại cho vu đồ Vô đồ cầm lấy điện thoại Để con vương chiêu quân quay về tháp Tiếp tục phát triển công kích Anh vừa cúi đầu đánh game Vừa bình tĩnh trần thuật lúc trước cậu đánh bậc hoàng kim đánh tốt như thế Nhưng mà bậc kim cương thì lại quá sức Nếu cậu muốn tham gia thi đấu Còn có game thủ chuyên nghiệp Độ khó chỉ có thể hơn bây giờ Lúc trước tôi không biết cậu đang gặp phải tình huống gì Cho nên đánh con vương chiêu quân cũng được Nhưng trong thực tế, trong thi đấu chuyên nghiệp, vương chiêu quân không có tác dụng gì cả. Kiểu tinh tinh bạm chặt môi, tâm trạng trùn xuống. Cô tìm vô đồ đến, thực ra chỉ là ngẫu hứng nhất thời sao. Bây giờ mới biết thực ra là cô đang rất cần anh. Tôi biết là cấp bậc khác nhau thì độ khó cũng gia tăng, nhưng không ngờ lại kém như thế. Cô phấn chấn tinh thần, nghiêm túc hỏi. Bây giờ tôi phải làm thế nào?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 À không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy vì gần đây quá mải mê chơi game nên cũng biến mất rồi. Chuyện này không quan trọng tóm lại là cô sẽ trở thành vương giả mạnh nhất. Vô đồ đang ngồi đối diện ăn cơm với cô chứng kiến kiểu tinh tinh từ một ngọn cỏ héo rũ đã sốc lại tinh thần, biến thành cây bạch dương đầy tự tin. Ăn xong kiểu tinh tinh vứt hết chén đũa sang một bên, vô cùng tự tin nhìn vô đồ bắt đầu nhé. vu đồ đứng dậy dọn chén đũa.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 Vô đồ đưa điện thoại cho cô xem, ngọc của tớ cũng không được bao nhiêu cái. Kiểu tinh tinh bấm vào nhìn, đúng là không nhiều, không nhiều nhưng toàn cấp 3 cấp 4 thì ra trước giờ anh chẳng có ngọc mà còn có thể đánh hăng như thế. Kiểu tinh tinh không còn lời nào để nói lại, đành để vô đồ ngược thêm vài ván, được một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn, khi chờ ra nhìn thấy vô đồ đang cầm điện thoại xem gì đấy, nghe âm thanh hình như là clip của vương giả vinh diệu.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 Kiều Tinh Tinh cuộn người trên ghế sofa, nghiêm túc chơi game. Lại một trận thực chiến 3v3 cô đang sử dụng nhân vật tôn thượng hương. Đồng đội đã chết cuối cùng trương phi của vô đồ cũng chui ra khỏi rừng, đứng dưới ngọn tháp hét lớn rồi thổi bay ba người bên đối phương. Kiều Tinh Tinh đang muốn chạy lên đánh, thì nghe thấy điện thoại vô đồ vang lên. Kiều Tinh Tinh lập tức lui về canh tháp.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 Vô đồ thở dài, trước khi chúng ta quen nhau, em đã biết anh sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở hàng không vũ trụ rồi. Hạ tình tự chế diễu, có câu nói thế nào nhỉ? Tảo tưởng nực cười nhất trên đời này, chính là bạn tưởng rằng mình có thể thay đổi một người. Vô đồ uống một ngụm cà phê, lái sang chủ đề khác, em vẫn ở à Em chuyển sang công ty khác lâu rồi, vừa thăng lên em đi, lương gấp mấy lần lúc mới tốt nghiệp cũng cực hơn nhiều. Trước giờ em vẫn rất yêu tú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 Kiều Tinh Tinh nhìn thấy hoang mang online thì kéo cậu ta vào đội. Vừa vào đội, hoang mang rẻ biểu bảo, sao lại đánh 3v3 trả vui. Luyện tập mô hình đánh nhỏ, chăm chỉ thế, nhưng mà hoang mang cố ý kéo dài dọc, nghe có vẻ rào hoạt tiểu bông này, cô có nên suy nghĩ đến chuyện bái tôi làm sư không? Kiều Tinh Tinh cảm thấy kỳ lạ, tại sao? Hoang mang, vì ngọc thố đại thần của cô sắp thành hoa có trậu rồi. Kiều Tinh Tinh, cô nhìn sang vu đồ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 Kiều Tinh Tinh hưng phấn nói, "Vậy sao cậu nghỉ phép lâu thế? Chẳng phải làm nghiên cứu rất bận rộn à?" Bởi vì, Vu Đồ dừng lại, nói tiếp tớ định từ bỏ biển trời rồi. Chương 12, hai đội chuyên nghiệp đang đánh nhau hăng hái trên màn hình, nhưng Vu Đồ lại mất tập trung. Nhớ đến khi anh bảo muốn từ bỏ, thì ánh mắt của Kiều Tinh Tinh vừa ngạc nhiên lại vừa tiếc nuối. Anh không hiểu, rõ ràng là đi theo con đường mà mọi người đều cho rằng có tiền đồ nhất, tại sao cô lại thấy tiếc? Ngoài thầy giáo, hình như chỉ có mình cô biểu hiện như vậy Vô đồ Trạch lượng trả buồn gõ cửa đã chạy thẳng vào cậu về từ lúc nào thế, sao tôi không biết Vô đồ ngưng nghĩ vẩn vơ, nhấn rừng, cũng chưa lâu, lúc đấy cậu đang gọi điện ở ban công À, Trạch lượng ngồi thẳng lên bàn vu đồ, vẻ mặt gian xảo, hôm nay cậu gặp Hạ tình rồi đúng không Vô đồ ngẩn đầu nhìn cậu ta, sao cậu biết, hồ hồ tôi là ai chứ, hai người phát triển thế nào rồi Bị vu đồ nhìn chằm chằm như cha khảo trạch lượng đành dơ tay đầu hàng Không nói tiếp được không tôi nói thật mà Hạ tình đi hàng châu công tác gặp bao bao Rồi nhắc đến cậu là chuyện bình thường đúng không Cậu rảnh vậy thì ra nước ngoài sớm đi Còn nữa vu đồ trượt nhớ ra cảnh cáo cậu ta Sau này đừng nói lung tung trước mặt bông trạch lượng ngây ra là oai oái Bông nói lại với cậu sao Con nhóc này cũng chẳng nghĩa khí gì cả Anh ta thấy mình bị phản bội Định đi tìm bông tính sổ, đúng rồi, khúc minh vừa gọi điện hẹn đi ăn cơm, 6 giờ tối mai ở phổ đông, hai chúng ta cùng đi đi. Ngày mai tôi, trạch lượng mất hứng, thằng keo kiệt ấy khó khăn lắm mới mời tôi ăn một bữa, cậu đừng không nể mặt như thế, bạn học ở Thượng Hải đều đến cả. Vô đồ gật đầu, được rồi, vậy ngày mai tôi sang đó một mình. Bạn đại học của Vu Đồ và Trạch Lượng đa phần đều làm việc ở Lục Gia Chủy, nơi họp mặt dĩ nhiên cũng gần đó, từ nhà Kiều Tinh Tinh đi bộ sang chỉ khoảng 10 phút là đến. Lúc Vô Đồ tới, mọi người có mặt gần như đông đủ. Nhà hàng Kiều Tây không có phòng riêng, 7-8 người ngồi cách một vách không khí rất sôi nổi. Khúc Minh nhìn thấy anh đầu tiên, vui mừng đứng lên chào, đại tài tử giỏi cả hai chuyên ngành của chúng ta đến rồi. Thực ra Vô Đồ cũng không mấy thân thiết với những người khác. Khi lên đại học anh chỉ tập trung vào việc học hầu như ngày nào cũng ở thư viện, ngoài bạn cùng phòng như trạch lượng bao bao, thì hầu như không thân thiết với người khác. Nhưng Khúc Minh lại như luôn đối địch với vô đồ, lúc đầu anh cũng không hiểu vì sao cho đến khi tốt nghiệp đại học chia tay với hạ tình thì mới hiểu. Khúc Minh cũng từng rất thích dùng câu này châm chọc anh, nên khi nhìn nụ cười giảng giữa đó lúc này thật khó nhận đâu là thật lòng. Vô đồ chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Mọi người trò chuyện vài câu, đột nhiên một người tên Triệu Thiên hỏi, khúc minh, chẳng phải cậu bảo hạ tình cũng đến à? Sao vẫn không thấy đâu? vu đồ ngạc nhiên, khúc minh cười lấy điện thoại, để tôi gọi cậu ấy. Anh ta gọi hỏi, em à, sao cậu vẫn chưa đến thế? Chỗ hẹn cách khách sạn cậu ở mấy bước thôi. Không biết bên kia nói gì, nhưng nụ cười của anh ta dần biến mất, rồi lại cười tươi, được rồi, được rồi, không sao, không sao, chúng ta hẹn lần sau. Đợi khi tắt máy, Trạch lượng nói, chật người đẹp hạ không đến được à. Cô ấy nói tối nay có việc gấp ở Bắc Kinh, vừa mới ra sân bay. Triệu Thiên ngạc nhiên nói, không nói với cậu à. Ha ha, nói là đang định gọi điện thoại cho tôi. Đã lâu không gặp cậu ấy rồi. Có người thất vọng, có người nói, hạ tình đang xin lỗi mọi người trong nhóm nguy chat kìa trạch lượng vào WeChat xem, vừa khéo nhìn thấy Hạ Tình gửi câu, xin lỗi các bạn ở Thượng Hải, vốn là hẹn mọi người hôm nay gặp, nhưng vì có việc đột xuất phải về Bắc Kinh quên báo với mọi người. Xin lỗi xin lỗi nhé, bữa cơm này tớ đãi có gì gửi hóa đơn cho mình nhé. Ta còn Khúc Minh, ai cũng là người trong thương trường, nên nhận ra Hạ Tình cho Khúc Minh leo cây rồi. Người ta đã về Bắc Kinh từ hôm qua, chắc là quên nói với anh ta. Khúc mình cũng phản ứng nhanh, chắc lúc nói điện thoại nên nghe nhầm, còn tưởng hôm nay cô ấy mới đi, nào nào, gọi món. Đưa tay gọi phục vụ, Trạch lượng lén đẩy vô đồ, nói nhỏ cậu có biết hôm qua hạ tình về Bắc Kinh không? Vô đồ chậm rãi uống trà, không phủ nhận, tuy ông say không phải vì rượu, cậu ta mở cuộc họp lớp này chắc cũng vì hạ tình thôi. Trạch lượng cảm thấy có thể liên kết mọi chuyện một cách logic hơn rồi, mới riêng hạ tình thì chắc chắn người ta sẽ chẳng thèm để ý cho nên mới bảo họp lớp, nhưng tại sao lại gọi cả cậu tới, không sợ bị đem ra so sánh xấu hổ đến chết à. Nhưng sau đó anh đã biết tại sao khúc minh lại dám gọi vô đồ đến. Bởi vì bây giờ người ta không xem vu đồ ra gì nữa. Tức ăn vẫn chưa lên hết, Khúc Minh đã ngó sang Vu Đồ, "Đá Điểu, hôm kia có gặp bạn ở lớp kế, nghe nói tháng sau Vu Đồ sang chỗ cậu ấy là mà." "Là ai bên lớp kế thế?" Có bạn tò mò hỏi. nhiệm vọng của Trung Ích học ngành đầu tư quốc tế." "Triệu Thiên Hiếu Kỳ, chẳng phải Vu Đồ ở hàng không vũ trụ à?" "Chắc là muốn từ trước rồi chứ gì." Khúc Minh nhìn sang Vu Đồ, trông giống kẻ cao nhìn xuống, nhưng mà bây giờ cậu mới ra làm, phải bắt đầu lại rồi nhỉ? Tôi nghe nhậm vọng nói tiền lương như mấy đứa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Mọi người đều im lặng, lại thấy Khúc Minh nói tiếp vô đồ này, sao cậu không đến tìm những nhà đầu tư quốc tế như chúng tôi ấy? Bên này tiền lương cao, nếu không một năm chỉ có 300, 500 ngàn thì sao sống nổi ở đất Thượng Hải? Còn làm bên chỗ nhậm vọng, năm đó thành thích của cậu ta thể cỡ nào, đám bạn học chúng tôi lúc nói cũng thấy ngại dùng đấy. Vua đồ không ở đây kiểu tinh tinh vui vẻ điều khiển vương chiêu quân đi đấu trận Cô cảm thấy sau khi trải qua khóa huấn luyện kinh hoàng kia thì đã có thể đi sông pha một phen Ai rẻ lại gặp phải đồng đội còn ngu hơn cả mình Hai ván liên tục bị đối phương đánh sập nhà không ngóc nổi đầu Đang tức giận thì tiểu chu gọi điện đến Tinh tinh tôi đến NL mua salad cô đoán xem tôi gặp ai ở đấy Tiểu chu cô y ép xuống rất nhỏ Tổng giáo đầu vua của 80 tướng Tiểu Chu, sao cô biết thế? Hỏi thừa biết anh ấy đến đó ăn cơm, nên tôi mới nhớ đến món salad ở đấy. Đúng rồi, cô đi mua salad rồi về ngay, đừng có tìm E nếu không lại không chịu nhận tiền. E chính là ông chủ của nhà hàng Tây Đó Kiều Tinh Tinh có quen anh ta. Biết rồi, tôi mua xong rồi, đem tới cho cô ngay đây. Tiểu Chu nói tiếp lúc đang ngồi đợi salad, tôi còn gọi thêm vài món khác ăn thử, vừa khéo lại ngồi ngay bàn thầy vu, nhưng có chậu cây xanh chắn ngang nên anh ấy không thấy tôi đâu. Cô đừng làm phiền người ta đó, đương nhiên là không rồi, nhưng mà tôi thấy bạn bè anh ấy chẳng thân thiện mấy đâu. Có người còn châm biếm anh ấy nữa, nói chuyện chối tai lắm tức chết đi được. Kiểu Tinh Tinh nhíu mày, ở nhà hàng trạch lượng tức đến nỗi muốn nhảy cấm lên, đơn vị vô đồ bảo mật trước khi từ chức thì cũng phải bảo mật thông tin, không thể làm việc ở các cơ quan tài chính liên quan. Không biết đừng có đoán bậy, chớ có để cơn tức khi bị hạ tình cho leo cây mà. Vô đồ giữ anh lại, bình tĩnh nhìn khúc minh cậu chỉ sống đến 30 tuổi thôi à. Khúc minh nghe trạch lượng nói thế đã không vui cậu có ý gì. Vô đồ gấp gáp làm gì, ngày tháng còn dài, chờ thêm một năm nữa xem. Hơ. Khúc Minh cười lạnh, tôi biết nhà khoa học xem thường những người làm ngành tài chính như chúng tôi, nhưng ngành này cũng không phải dễ tung hoành đâu. Vô đồ khách sáo thứ nhất, đừng dùng từ chúng tôi. Khúc Minh thức giận cậu, vô đồ nâng ly với cậu ta. Trạch lượng vẫn chưa hà cơn giận, mọi người cũng cảm thấy Khúc Minh có hơi quá đáng, đang định làm hòa thì phục vụ cầm chai rượu đi đến bàn của họ anh ta nhìn nhanh mọi người, cuối cùng mỉm cười với Vu Đồ, "Anh Vu, lần trước anh và cô kiểu có để chai rượu ở đây, nên giờ tôi gửi lại." Vu Đồ ngẩn ra, phục vụ đã đặt cả chai lẫn thùng đá lên bàn, tiếp đó lại đem thêm hai phần chân giò hung khói. "Đây là ông chủ chúng tôi gửi anh Vu chúc anh ngon miệng." Anh ta mỉm cười rời khỏi. Mọi người ngây ra trước diễn biến đột ngột ấy. "Vu Đồ, cậu từng đến đây rồi à?" Triệu thiên khá am hiểu rượu vang nên nhìn thử chai rượu, lại cảm thán, là Romane Conti. Ngoài vô đồ ở đây toàn kẻ tung hoành trong giới tài chính, sao lại không am hiểu rượu vang chứ, hơn nữa lại là loại rượu nổi tiếng như thế. Nhưng biết thì biết người nhìn thấy nó cũng không nhiều, nên đều phấn khích. Để tôi xem, để tôi xem, vô đồ cậu giấu kỹ thế, chai rượu này bao nhiêu tiền vậy? Ít gì cũng tới 6 số nhỉ, trạch lượng cũng ngạc nhiên nhìn vô đồ. Vô đồ nhìn chầm chầm vào chai rượu chợt cười khẽ nói tôi có chút việc nên phải về trước các cậu cứ nói chuyện đi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn vu đồ đứng dậy cầm áo khoác mặc vào, sau đó lại cầm chai rượu lên thông thả tạm biệt mọi người. Đợi đã, sao cậu lại mang chai rượu đi mất? Mười mấy phút sau, Kiều Tinh Tinh đã nói thay lời kêu gọi thảm thiết của bản học vu đồ. Cậu mang chai rượu về à? Vô đồ đứng ngay trước cửa, không nỡ để họ uống nên mang về đây. Kiều tinh tinh đánh giá anh rồi giải thích nghe cậu đi tới đó, lại sực nhớ tới món salad nên tớ bảo tiểu chua đến đó mua, sau đó cậu không trách tớ nhiều chuyện chứ. Vua đồ hơi nhướng mày tớ là người không hiểu chuyện đến thế sao. Mắt kiều tinh tinh sáng rực, tớ cũng cảm thấy thế. Vậy thì có sảng khoái không? Có vui không? Vua đồ khẽ gật đầu, vui như tên lửa được phóng thành công ấy. Kiều hình dung gì thế này? Kiều tinh tinh xém chút là cười ra mặt, sung sướng gì mà giống như phóng tên lửa thành công chứ Sao tớ cảm thấy cách hình dung này có hơi đen tối vua đồ cười khổ cậu đang nghĩ bậy gì thế Không có không có, kiều tinh tinh chuyển sang chủ đề khác vậy Hay là chúng ta uống rượu để chúc mừng tên lửa phóng thành công nhé Chai rượu với mức giá 6 số vua đồ đang định từ chối thì nghe kiều tinh tinh nói Tuy chỉ có mấy trăm tệ nhưng cũng không được lãng phí Vô đồ nghi ngờ có phải mình nghe lầm không, mấy trăm tệ. Đương nhiên rồi, cậu tưởng tớ điên à, tùy thiện mời người lạ uống chai rượu đắt như thế. Kiểu tinh tinh đắc ý tớ quen ông chủ nhà hàng đấy từng quay phim ở đó. Còn chai rượu này chẳng qua là chai rỗng dùng lúc đóng phim thôi. Vô đồ không biết phải nói gì. Vậy có uống không, dù sao hôm nay tớ cũng không chơi game, lúc nãy phát hiện ngón cái tay trái bắt đầu chai rồi. Câu trả lời của Vu Đồ là cầm chai rượu đi vào nhà, rồi đóng cửa lại. Kiều Tinh Tinh hoan hô, chạy nhanh vào bếp tớ đi lấy cốc. Nhưng họ cũng không uống ngay, vì Kiều Tinh Tinh sực nhớ ra một chuyện. Calo của rượu vang là bao nhiêu nhỉ? Hình như cũng không cao lắm, cô nhanh chóng lên Baidu tìm hiểu. Cũng may hàm lượng calo của rượu vang thấp nhất trong các loại rượu tầm 70 calo 100g có thể chấp nhận được. Sau đó kiểu tinh tinh cầm cốc tìm khắp nhà xem chỗ nào thích hợp để uống rượu ban công hơi lạnh, nhà bếp thì quá chán, trước cửa sổ cũng tạm được nhưng không có không khí Thế là cô lấy bông hồng ở bàn ăn sang tìm hai cây nến trong hộp tủ Được rồi, vô đồ im lặng đứng cạnh xem đồng hồ Sau 20 phút cuối cùng anh đã uống được ngụm rượu đầu tiên dưới ánh nến và hoa tươi Tối hôm đó, họ không uống đến khuya thậm chí cũng không nói gì nhiều Vô đồ cảm thấy may mắn khi Kiều Tinh Tinh không hỏi gì cả chỉ thỉnh thoảng đánh giá rượu uống còn không ngon bằng rượu gạo. Lúc thì nói đến đồng đội ngu như theo trong game, lúc thì tự ngồi một góc lứt điện thoại chụp tự sướng. Ngoài ô cửa sổ chính là cảnh đêm Thượng Hải lấp lánh xa hoa, nhưng anh chưa từng cảm thấy thoải mái như thế. Điện thoại không ngừng nhảy ra tin nhắn nguy chat của trạch lượng, anh đợi đến lúc đi về mới mở ra xem. Cô Kiều là ai? Cô Kiều là ai? Là ai? Là ai thế? Cô Kiều, là một đại minh tinh cho dù có uống rượu, thì cũng phải vào bếp tính xem có bao nhiêu calo trong đấy. Là một người bạn cũ anh vừa mới quen biết, chương 13, không biết có phải gặp ảo giác hay không, mà cô cảm thấy từ hôm uống rượu cùng nhau thì quan hệ giữa mình và vô đồ khác với trước đây. Cô cũng không nói rõ được ví dụ như đôi khi anh sẽ chủ động hỏi cô có cần mang bữa sáng không. Ví dụ như, lúc anh huấn luyện cũng sẽ độc miệng hơn một chút. Huấn luyện 3V3 cũng gần kết thúc, mấy ngày nay họ đánh thường 5V5, Vu Đồ hỏi Kiều Tinh Tinh chơi mấy ngày nay, cậu thấy thích tướng nào nhất? Kiều Tinh Tinh liệt kê vài tướng ra, sau đó bảo nhưng hình như tớ vẫn thích ra cát lượng với Lý Bạch hơn. Vì hai tướng đó đẹp trai nhất Arena, cậu không chơi được những tướng có tốc độ cao. Vu Đồ lạnh lùng tạt cho một gáo nước lạnh, Kiều Tinh Tinh cứng họng. Cậu có thể bỏ tăng được rồi, lúc thi đấu thì chọn một game thủ chuyên nghiệp chuyên vị trí này. Tóc thì khá áp lực cũng không thích hợp giao cho đồng đội khác đi Cậu chỉ thích hợp đường giữa hoặc đường dưới Ví dụ như pháp sư, xạ thủ hỗ trợ cố gắng luyện tập 3 vị trí này AP thì có thể thử biển thước can tướng và doanh chính tay dài thích hợp với cậu Còn vương chiêu quân thì sao Tuy là vô đồ từng nói cô không thể dùng tướng này để thi đấu Nhưng kiểu tinh tinh vẫn không chịu từ bỏ Dù sao đây cũng là tướng đầu tiên cô chơi tốt Nếu xem nhiều trận thi đấu chuyên nghiệp Thì cậu sẽ không hỏi những câu như thế nữa. Vu đồ bác bỏ không chút nể nang. SP thì thử đông hoàng thái nhất Trương Phi, bạch khởi như ma tôn tấn cậu chơi được hết đấy. Ngoài ra tô liệt mộng kỳ cũng đang chiếm ưu thế, tốt nhất cũng nên chơi cho quen trước đã. Trương Phi, kỹ năng của nó không khó. Được rồi, tuy lần đầu sử dụng Trương Phi chơi với anh quốc đã thua rất thê thảm, nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện của Vu đồ cô lại cảm thấy nó rất dễ. Vô đồ bá đạo quyết định tướng ở hai vị trí thích hợp với cô. Tới khi chọn đến AD thì hỏi ngược lại cô AD thì cậu thích ngô cơ à? Kiểu tinh tinh gật đầu, vì ba kỹ năng đều rất dễ sử dụng kỹ năng thứ hai có thể chạy trốn. Vô đồ suy nghĩ, đúng là cậu chạy rất nhanh. Kiểu tinh tinh, đó là khen à? Vô đồ ừ, cậu chưa từng đứng đồng đội người qua đường, nhưng lại không hề do dự bán đứng tớ. Tớ vẫn luôn muốn hỏi, cậu nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó? Có à, kiểu tinh tinh trột dạ giả muốn giải thích nhưng dưới ánh mắt khiên trách của vô đồ cô buộc lòng phải thừa nhận hành vi đó, có lẽ vì tần thưởng. Cảm ơn, vô đồ không cảm động chút nào. Kiểu tinh tinh cân nhắc những tướng mà anh đề cập buồn bã nói, hình như không ngầu cũng chẳng đẹp tí nào. Vô đồ không biết nên trả lời thế nào, nhớ đến lúc nghỉ ngơi cô chỉ chăm chăm nghiên cứu xem tướng nào có trang phục đẹp nhất. Đến uống rượu còn phải bày hoa nến các thứ, đành bất lực nói, nếu muốn ngầu ở vị trí đi cậu có thể thử một tướng Còn nào thế, mắt Kiều Tinh Tinh sáng rực, bách lý thủ ước, bách lý thủ ước là tướng mới ra của vương giả vinh diệu kỹ năng đặc biệt là bắn tên từ xa Kiều Tinh Tinh tạo một trận đánh thử, sau 20 phút cô bỏ điện thoại xuống, nhăn nhó nhìn vu đồ cậu xác định tớ có thể chơi được à Nhắm bắn rất tốt thực ra khi chơi kỹ năng thứ nhất của ngô cơ, tỷ lệ bắn trúng của cậu cũng khá cao kiều tình tinh nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, nhưng cô lại không nhắm bắn gì toàn dựa vào trực giác Lúc cô cố tình nhắm thì luôn không trúng Chẳng lúc nãy cậu đánh không được tốt một là đồng đội không cho đủ kinh tế, hai là vị trí không được linh hoạt Ngô cơ và bách lý thủ ước đều cần vị trí tốt nhưng yêu cầu thấp hơn tôn thượng hơn và Marco Polo vẫn có thể cứu được Chứ như hai tướng kia thì không biết phải tà kiểu gì. Cậu cũng độc miệng quá đấy. Nhớ đến chuyện hôm qua anh đánh giá cô chơi Nakoruru như thiêu thân lao vào biển lửa, đâm đầu vào giỏ thì kiểu tinh tinh chỉ muốn đánh người. Ngoài vị trí đánh cậu còn thiếu bây giờ là ý thức là do cậu thường xuyên vừa chơi vừa hỏi một vạn câu hỏi vì sao. Hà, vô đồ vô cảm kể lại, mình phải đi đâu? Mình phải làm gì? Mình có cần sử dụng tuyệt chiêu không? Kiểu tinh tinh. Vô đồ nhìn đồng hồ rồi nói cho nên bắt đầu từ bây giờ, nửa buổi trước chúng ta luyện tập thực chiến, nửa buổi sau sẽ xem thi đấu chuyên nghiệp. Kiều Tinh Tinh cảm thấy trước kia giống như học võ, còn bây giờ thì bắt đầu dạy binh pháp, dạy cô cách làm thế nào để lên kế hoạch mai phục. Có phải cô sắp ra trận giết địch được rồi không? Nhưng vương giả cũng chỉ mới phát triển được hơn một năm, chiến lược thường dùng cũng không nhiều. Kiều Tinh Tinh cũng không thuộc dạng quá ngốc, hai ngày nay xem thi đấu chuyên nghiệp do vô đồ chọn lọc kỹ càng thì cũng hiểu được kha khá. Dĩ nhiên hiểu là một chuyện, nhưng tình hình khi đánh thực tiễn thiên biến vạn hóa, dù sao cũng nên luyện tập nhiều hơn. Độ khó của đánh thường 5 v năm cao hơn 3v3, mấy ngày nay cứ nhắm mắt lại là Kiều Tinh Tinh mơ thấy cảnh nhà chính nổ tung. Nên khó khăn lắm mới có hoạt động Kiều Tinh Tinh lại cảm thấy như được nghỉ phép. Sáng sớm ngày 10 tháng 11 Kiều Tinh Tinh vui vẻ gọi điện cho vu Đồ, vu Đồ cậu vẫn chưa đi đúng không? Hôm nay tớ phải đến Hàng Châu tham gia tiệc độc thân ở nhà bố mã, xin nghỉ phép một ngày nhé. Hôm qua tớ quên gọi báo cho cậu, bố mã ý chỉ rách ma, hoạt động lễ độc thân mỗi năm của công ty rách ma. Thật ra Vô Đồ đã đến chạm xe lửa cũng tầm một tiếng nữa là tới nhà cô. Bên kia khá ổn ào, hình như cô đang rất bận, Vô Đồ nói, được Kiều Tinh Tinh bảo, vậy tớ tắt máy nhé, nếu có hứng thú thì mở tivi xem, hôm nay tớ sẽ hát đấy. Vô Đồ cười khẽ, lại bảo ừ, đột nhiên không cần phải ra ngoài cả ngày lại chẳng có việc gì làm. Sau khi về đến nhà, vu Đồ mở máy tính lên trang chủ của Vương Giả Vinh Diệu xem tin tức tầm hơn 5 giờ chiều Kiều Tinh Tinh nhắn tin WeChat đến. Tinh Tinh cậu có đó không? vu Đồ có. Tinh tinh, bây giờ không có chuyện gì làm chúng ta đánh một ván nhé. Cô gửi một đường linh sang kiêu kiêu, vô đồ bấm vào. Hai người nhanh chóng phối hợp tổ đội với ba người lạ, bắt đầu vào trận đánh thường 5v5 của Arena. Lần này vu đồ chọn tướng Marco Polo kiểu tinh tinh thì chọn Nhiu Ma. Chơi được một lúc cô không nhịn được màu oán tớ cảm thấy Nhiu Ma còn khó chơi hơn Trương Phi, không biết sử dụng chiêu như thế nào. Vô đồ cậu cứ đánh tùy thích. Kiều Tinh Tinh cậu vẫn thắng được à? vu đồ không tớ sẽ lưu lại. Kiều Tinh Tinh sau đó lên lớp tớ. Vô đồ ừ, Lý Bạch đang đánh quái bỗng nhiên lên tiếng. Côn trùng nhỏ tò mò, mắt cô tôi thấy trình độ của bạn gái anh còn tệ hơn cả bạn gái tôi đấy. vu đồ ngây ra, đang định bảo Nhiêu Ma không phải bạn gái mình, nhưng lại cảm thấy giải thích chuyện này với người qua đường cũng hơi kỳ. Đang do dự thì nghe Kiều Tinh Tinh lên tiếng, nhưng trình độ của anh lại không bằng bạn trai của tôi đấy. Vô đồ, thực ra vô đồ cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm, lúc kiều tinh tinh chơi game cũng như thế. Khó tránh khỏi gặp phải những thành phần này trong game, mỗi lần bị mắng cô cũng sẽ mắng lại. Nhưng mà trình độ cãi nhau của cô thật sự một lời khó mà nói hết. Ví dụ như người ta mắng cô rác rưởi cô sẽ mắng anh mới là rác rưởi Người ta mắng cô ngốc, cô sẽ bảo anh mới ngốc. Cho nên khi đối phương nói, trình độ cô không bằng bạn gái tôi, cô trả lời trình độ anh không bằng bạn trai tôi cũng dễ hiểu thôi. Côn trùng nhỏ tò mò phản bác ngay, bớt đùa cũng vì anh ta chơi xạ thủ thôi, tôi không quen chơi lý bạch. Không tin lát nữa tôi mời lại, cho hai người thấy sự lợi hại khi tôi chơi Marco. Bạn gái anh ta không lên tiếng, chỉ gõ một hàng chữ. tiểu điều, điều trùng từ trang chu ông xã cố lên. Lúc này, người vẫn im lặng từ đầu buổi đột nhiên liên tục gõ chữ ở mục trò chuyện. Không mặc gì thật mát mẻ, doanh chính, mấy người đừng nói nữa, tôi sắp treo máy rồi. Không mặc gì thật mát mẻ, doanh chính, hôm nay là xong thập nhất lễ độc thân, mà ra đường đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp. Ông đây đã trốn ở nhà đánh game thế quái nào còn dính phải đội của hai cặp tình nhân chứ. Không mặc gì thật mát mẻ, doanh chính tôi không vui, phải treo máy đây. Sau đó anh ta đứng bất động ở nhà chính, kiểu tinh tinh, cô gõ chữ, tay không hái bông, ma vương, đợi đã anh nhầm rồi, ngày mai mới là lễ độc thân. Không mặc gì thật mát mẻ, doanh chính, thật không? Kiều Tinh Tinh nghi ngờ đi xem lại lịch một lúc sau. Không mặc gì thật mát mẻ, doanh chính, được rồi, vậy đánh một lúc thôi. Trải qua chút sóng gió cuối cùng cũng thắng được marco cô của vu đồ xứng đáng được MVP. Vừa ra khỏi trận Kiều Tinh Tinh đã nhận được lời mời của côn trùng nhỏ tò mò. Đang có nhã hứng nên cô chấp nhận lời mời, vào phòng. Côn trùng nhỏ hiếu kỳ, bạn trai cô từ chối rồi, có phải anh ta không dám không? hay không hái bông, anh đợi lát." Kiều Tinh Tinh chụp lại màn hình gửi vào WeChat cho Vu Đồ. "Vu Đồ, mời tôi." Vu Đồ vừa vào phòng, côn trùng nhỏ tò mò bấm bắt đầu ngay. Khi vào chọn con tướng, côn trùng nhỏ và Vu Đồ quyết liên lập tức. Côn trùng nhỏ khỏi hỏi cũng biết chọn ngay xạ thủ Marco. "Vu Đồ, không ngờ lại chọn Lý Bạch, chẳng khác gì đang khiêu khích đối phương cả, Kiều Tinh Tinh kích động." Nói ra thì cô vẫn chưa nhìn thấy Vu Đồ chơi Lý Bạch trong thi đấu thường. Côn trùng nhỏ tò mò, Marco Polo oa, anh đang khiêu khích tôi à? Ngọc thố đảo dược lý bạch hiếm khi chơi nên thử thôi. Tiểu điểu trùng tử trang chu, ông xã cố lên. Cửu Tinh Tinh lập tức trả lời, bạn trai cố lên. Người qua đường đáng thương, toàn là tình nhân. Cửu Tinh Tinh sợ anh ta cũng treo máy, an ủi, kiên cường lên nào, đừng treo máy. Người qua đường hài hước đáp lại, không đâu tôi có mèo. Trận này đánh rất nhanh, Marco chơi khá hay, nhưng vô đồ lại xuất thần hơn. Một lãng tử bạch y mang tiên kiếm tiêu sái, di chuyển nhanh như cơn gió thoát ẩn thoát hiện, lúc thì trước mắt chốc lại ở sau, khiến người khác kinh sợ. anh quét khắp trận đấu, chạy nhanh như tia chớp chỉ một giây mà đa giết đối phương không biết bao nhiêu lần. Mới vào trận đối phương bị anh giết không kịp trở tay, mới 10 phút bên kia đã đầu hàng. Côn trùng nhỏ tò mò tổn thương lòng tự tôn rồi. Tiểu điều, điều trùng từ trang chu ông xã giỏi nhất. Tiểu Tinh Tinh vẫn muốn ăn hiếp người khác đến cùng. Tay không hái bông, biển thước phải kiên cường cố gắng lên nha. Sau khi kết thúc trận đấu thoát game, Tiểu Tinh Tinh vẫn không kiềm được nhớ lại hình bóng Lý Bạch Thung Hoành lúc nãy. Một lúc lâu sau cô mới hào hứng mở WeChat định nói gì đấy, nhưng lại thấy Vu Đồ gửi tin nhắn sang. Vu Đồ, sao cậu nghịch thế? Tim Tiểu Tinh Tinh bỗng đập loạn, quên mất mình định nói gì.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 Tiếp theo liền xem mấy video trận đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tướng Nhiu Ma. Kiểu tinh tinh cảm thấy đau khổ, lễ độc thân quy báu, độc thân cũng được, phải học tập cũng được, học một vị tướng đẹp chút cũng được nha, tạo hình của Nhiu Ma quả thực không đẹp mà. Đến 4 giờ chiều, đồ bảo muốn về sớm hơn. Buổi tối có một buổi tụ tập của đồng nghiệp trong đơn vị. Mình cảm thấy cậu tụ tập hơi nhiều, rõ ràng cô một cái minh tinh một chút xã giao cũng không giống như vậy.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 Nhàm chán đưa hắn ra cửa, suy nghĩ vô đồ có thể đi tham gia tụ họp náo nhiệt, mình phải một người ngồi không, thật là có chút đáng thương, nếu có thể cùng cậu đi chơi thì tốt rồi. Lời nói ra mới phát hiện có chút không ổn, coi như cô không phải kiểu tinh tinh, đi theo vô đồ cũng không thích hợp nha. Đang ảo não vì mình nói chuyện không suy xét lại nghe được vô đồ nói, mình nghe lời cậu, cậu có dám đi. Kiểu tinh tinh ngẩn ra, lại thấy trên mặt vô đồ có chút ảo não vì đã lỡ lời.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 Vô đồ sừng suốt một chút, lão quan thế nào? Lão quan hò quan tên tại là tiến sĩ từ Mỹ về cùng với vô đồ chịu trách nhiệm thiết kế một mô hình. Vô đồ còn trẻ như vậy đã có thể làm phó trưởng thiết kế, trong đó cũng có sự khất nhắc của lão quan. Chị dâu ẩm ý muốn ly dị đấy. Làm sao biết được lão quan cùng vợ hắn ân ái có tiếng, nếu không ban đầu chị dâu cũng sẽ không từ bỏ lương cao cùng hắn từ Mỹ về nước đâu.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 Ngón tay vô đồ đè ở không trả lời tin nhắn, chính cậu cũng không ý thức được tâm tình của mình giờ phút này mềm mãi như vậy cho tới lúc nhập ký tự tốc độ gõ chữ cũng thật chậm. Vô đồ cảm ơn. vu đồ cậu nên ngủ rồi. Vô đồ, ngày mai chúng ta bắt đầu xếp hạng. Tinh tinh, ngủ ngon. Vô đồ cười một tiếng, để điện thoại di động xuống, đứng dậy đến trước cửa sổ. Tầng không ngoài cửa sổ đen nhánh một màu chẳng thấy được chút ánh sao nào. Anh nhớ lại ngày đó anh đi tìm cha mẹ cũng là một buổi đêm đen tuyền thế này. Anh còn nhớ rõ nỗi nghẹt thờ trong lòng khi đẩy cánh cửa phòng khách sạn ra. Trước kia dường như tất cả đều dễ dàng như chờ bàn tay cho nên anh chẳng hề để ý cho rằng tự mình có thể giải quyết hết thảy Sự trưởng thành có lẽ là cách để nói cho anh, anh cũng không phải có thể làm được tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh đã giúp bản thân hoàn thành ước mơ. Anh không nên tiếc nuối nữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cố Uc đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.